Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 24 nổi trận lôi đình giờ này khắc này Ngay tại lạc thủy bên ngoài Một vị thân mang áo mãng bào màu vàng ấm nhạc trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng Yên lặng nhìn xem lạc thủy phương hướng lăn lộn lạc thủy phát động 108 đầu rộng rãi cử long Trong đó 81 đầu sông thẳng tới chân trời Chui vào tư không bên trong cùng một khỏa sáng chói đại tinh lẫn nhau tranh phong Còn dư lại 27 đầu thì là không ngừng hướng về một đạo cả người bốc kim quang thân ảnh cắn xé đi Nhìn qua thanh thế kinh người Há há trung niên nam tử nghe răng cười một tiếng Tần thị lần này phải thua thiệt lớn lạc thủy không biết làm sao thế mà bắt đầu bạo động Tần võ dương lão âm hằng sử dụng thủ đoạn cưỡng chế xuống dưới Nhưng không được bao lâu liền không chịu nổi Đến lúc đó lạc thủy bảo tẩu Tần thị nhất tộc bị phản phệ Loại này tin tức tốt nếu là thánh thường biết được Sợ là có thể từ trên long y nhảy dừng lên khổ thủ đại nhân ngô đây trung niên nam tử sau lưng Một vị nhìn qua tựa hồ là hộ vệ mặt giáp võ sĩ tăng hắng một cái nhắc nhở Trung niên nam tử lúc này mới phản ứng được Lời nói xoay chuyển a đương nhiên Lấy thánh thượng uy danh hiền hách. Tự nhiên là không thể nào làm loại chuyện như vậy. Vừa mới chỉ là bản hầu hầu ngôn loạn ngữ. Gặp vừa có trời mới biết thánh thượng vừa mới có hay không nhìn mình nơi này bất quá đại nhân. Chúng ta thực đừng xuất thủ sao. Đây chính là cái cơ hội tốt ngàn năm một thủ a. Trung niên nam tử liếc qua mặt giáp võ sĩ. Cây sau có chút sợ rụt cổ một cái. Bất quá vẫn là căn cứ bản thân chức trách tiếp tục mở miệng nói Bây giờ thuần dương cung uy áp tần thị Lại có bái hỏa giáo đột nhiên nhúc tay Nếu là chúng ta triều đình lại xuất thủ Chẳng phải có thể chân chính hủy diệt tần thị Phải biết tần thị nhất tục xem như thiên hạ thế gia đứng đầu thánh thượng vẫn luôn thấy ngứa mắt Mặt giáp võ sĩ thanh âm im bặt mà dừng Tựa hồ lập tức phản ứng lại Liền âm thanh đều thấp không ít. Là bởi vì trong hoàng cung cái vị kia có lẽ rất nhiều người đều quên. Tần thị nhất tục mặc dù có thể thành là thiên hạ đế nhất thế gia. Không hề chỉ là dựa vào lấy bản thân võ lực. Trọng yếu hơn chính là. Tần thị nhất tục từng để cho nhà mình nữ tử thành công gả vào hoàng cung. Chính là trước mắt hoàng quý phi. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Có trời mới biết vị kia hoàng quý phi đối tần thị. Vọng nhị cung đình thế nhưng là trọng tội Trung niên nam tử lạnh xên một tiếng Bất quá cũng không có gì Yên tâm đi Vấn đề không phải xuất hiện ở Hoàng Quý Phi trên thân Lấy tần võ dương cái kia lão âm hàng tính cách Ngươi cho rằng Hoàng Quý Phi đối tần thì có thể có tình cảm gì sao huống chi Hoàng Quý Phi thì thế nào chúng ta là bệ hạ con dân Không phải Hoàng Quý Phi Lần này bản hầu mặc kệ Nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a Thấy mặt giáp võ sĩ mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh gật đầu sau khi đáp ứng. Trung niên nam tử mới xoay người tiếp tục xem hướng lạc thủy phương hướng. Đột nhiên sờ soảng một cái kỳ thật không ra tay nguyên nhân cũng rất đơn giản. ngươi xem một chút hiện tại vây công tần thì đều là thực lực gì bái hỏa giáo lúc trước chính là thánh thượng miệng vàng lời ngọc. Hơn nữa thuần dương cung hiệp trợ. Lúc này mới ở Trung Nguyên đặt chân. Mà thuần dương cung bây giờ vị này vạn thọ cung chủ. Đến bây giờ nhưng vẫn là cẩm y về tổng chỉ huy sứ đây. Nghiêm ngặt mà nói. Hai phe này thế lực đều có thể xem như người của triều đình. Mà hiện tại hai cái triều đình thế lực thế mà dự định diệt đi tần thì, Có lẽ bây giờ còn không người cảm thấy như vậy. Nhưng nếu là chúng ta cũng xuất thủ. Tất cả mọi người sẽ liên tưởng đến điểm này. Đến lúc đó toàn bộ trung nguyên đều sẽ dẫn phát một trận động đất Còn muốn vượt qua phía trước thuần dương cung Động đất Nói nhảm, Trung niên nam tử trắng mặt giáp võ sĩ một cái Cái này sẽ trở thành một tín hiệu Một cái triều đình muốn đối thế ra tôn phái xuất thủ tín hiệu Thánh thượng thân làm trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân vốn liền để vô số người kiêng kỵ Bây giờ lại ra như vậy một đương sự Rất nhiều người có thể sẽ chờ không nổi Sơ ý một chút Chỉ sợ sẽ là thiên hạ đều là phản Trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi Thì ra là thế Cái kia chẳng lẽ Tông phái thế ra liền hết lần này tới lần khác diệt không được Có thể nhưng rất khó Nói đến đây Trung niên nam tử bất đắc dĩ thở dài Trừ phi tần thị chủ động đem nhược điểm cùng lý do đều đưa đến triều đình trong tay Nếu không triều đình là không thể quang minh chính đại xuất thủ Lúc trước thánh thượng một người tiêu diệt vô sinh đạo Vì sao không có người ngăn cản cũng là bởi vì thánh thượng sư xuất chính nghĩa đại nghĩa danh phận Nhìn như không quan trọng Trên thực tế lại là rất trọng yếu Mặt giáp võ sĩ cắn chặt hàm răng Thân làm đại càn quân đội nhân vật Có thể tùy thì ở trước mắt vị trung niên nam tử này bên cạnh hắn tự nhiên cũng không là tiểu nhân vật Nguyên nhân chính là như thế hắn mới đối những cái kia không biết làm việc Chỉ biết là đòi hỏi thế ra cùng tông phái cam thù đến tận xương tủy Nguyên nhân chính là như thế hắn mới cảm thấy không cam lòng liền thực không có biện pháp sao Đại nhân không có trung niên nam tử chắc như đinh đóng cột nói nói Bốc lên trung nguyên đại loạn trách nhiệm ngươi ta ai cũng đảm đương không nổi Cho nên lần này chúng ta tuyệt đối không thể xuất thủ Mà chúng ta không xuất thủ Những công phái khác cùng thế ra đương nhiên sẽ không ngồi nhìn tần thị bị diệt Tin tưởng ở tần thị thực tuyệt lộ thời điểm Bọn họ vẫn sẽ lựa chọn ra tay Thuần dương cung cùng bái hỏa giáo hẳn là có thể từ đó lấy được không ít chỗ tốt Nhưng là liền chỉ thế thôi Tần thị không diệt được bằng không thì ta tại chỗ liền đem A nam tử trung niên thanh âm giống như phía trước mặt giáp võ sĩ đồng dạng im mặt mà dừng Phàng phất chết máy đồng dạng trung niên nam tử cứ như vậy hai mắt chạy không ngơ ngác nhìn phía trước sau một hồi lâu mới bỗng nhiên kịp phản ứng cả người chính là khẽ run rẩy đại nhân không ta không sao trung niên nam tử hung hăng lắc đầu biểu lộ cổ quái bên trong còn mang theo vài phần may mắn ai ra may mà ta chưa nói xong a Gặp vượt tần thì nhất tục chẳng lẽ điên sao đại nhân lúc này mặc giáp võ sĩ thanh âm liền có vẻ hơi nghi ngờ. Ban đầu thấy trung niên nam tử ở nơi đó cùng mô hình một sảng. Còn tưởng rằng đại nhân bị kinh phong phát tác. Bất quá bây giờ xem xét giống như cũng không phải như vậy hô. Chuẩn bị một chút a Trung niên nam tử hít sâu một hơi trực tiếp phân phó nói đem phi hùng ấm lấy ra a không cần thiết đợi thêm nữa. Nhìn xem không rõ ràng cho lắm mặt giáp võ sĩ Trung niên nam tử mỉm cười lớn ngực ngầm đầu Theo hắn cách này động tác Một cố minh mông khí tức phản phất hỏa sơn bộc phát đồng dạng từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra Trong trước mắt liền phá toái hư không Chiếu giỏi thiên địa Hóa thành một trụ đại đạo huyền quang lên như diều gặp gió Thánh thượng khẩu dụ phi hùng quân điều động toàn quân Tiêu diệt tần thị Chết hay sống không cần lo lập tức chấp hành ầm ầm trong chớp nhoáng này trung niên nam tử. Hoặc có lẽ là phi hùng quân tổng sư. Đương triều thần võ hầu. Cả người đều có một loại hăng hái. Hánh diện thoải mái cảm giác. Cùng mặt giáp võ sĩ nói nhiều như vậy cái này không thể làm không thể làm. Hắn chẳng lẽ liền cam tâm sao xin nhờ hắn là quân nhân liền xét nhà cũng không thể xét. Cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào sợ này khắc này. Trong đầu của hắn còn quanh quẩn lấy trước đó đại càn thánh thượng trực tiếp lợi dụng trung nguyên tổ long. Xuyên thấu qua khí vận liên hệ truyền vào trong đầu mình hình ảnh. Lớn như vậy vì ương cung. Đại càn thánh thượng cả người đều ở trên long ỉ nổi trận lôi đình. Thanh âm to lớn như lôi đình đồng dạng ở bản thân bên tai nổ vang. hạt tâm tư tưởng chỉ có một cái. Phần trăm tần thị đám kia tôn tử ăn gan hùm mật báo nam thần phó hiện tại liền cho lão tử tiến công tần thị đi con mẹ nó không thể đánh Cho ta hung hăng đánh sửa đổi trung nguyên tổ long mạch Đại nhị bất đảo to gan lớn mật Ai dám ngăn trở ngươi liền trực tiếp đem lời này vung trên mặt hắn cách nào không có mắt nghe lời này còn dám nhúc tay Vậy liền cho lão tử liền hắn cùng một chỗ đánh còn có cho lão tử Không đúng Cho chấm đem lạc thủy cũng mang về Đừng để thuần dương cung cái kia họ trần cướp đi Tiểu tử kia rất có chấm lúc còn trẻ phong phạm Một canh giờ chấm cho ngươi một canh giờ Sau một canh giờ chấm muốn nhìn thấy tần thị nhất tục bị tiêu diệt tin tức đưa đến chấm thư phòng Hoặc là ngươi cướp sạch cho ta tần thị nhất tục hoặc là ngươi liền cho ta đi nam man trồng khoai tây ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 25 thiên hạ vô địch quyền trần khuyên địch lúc này rất vui sướng. Hoặc có lẽ là hắn hiện tại đang đứng ở một loại khó được trạng thái chiến đấu. Bởi vì đây là hắn hoàn toàn nắm vững bản thân lực lượng đến nay lần thứ nhất hoàn toàn dựa vào bản thân tiến tới chiến đấu. Trước đó ở thuần dương cung thời điểm. Hắn là dựa vào xích tiêu kiếm cùng đô thiên tỏa mới chặn lại kiếm tông cùng Phật môn một đoàn người. Nếu là không có hai hiện thượng phẩm đạo binh này lời nói. Chỉ sợ trận chiến kia kết quả thật đúng là khó mà nói. Về sau vì thể hiện ra thuần dương cung thay mặt trưởng giáo thực lực. Hắn cũng một mực như thế. Điều này sẽ đưa đến một cái rất lúc túng vấn đề. Hắn đối thực lực của mình nhận thức không rõ. Thượng phẩm đạo binh là thượng phẩm đạo binh. Võ giả thực lực là bản thân thực lực Hai cách này tuyệt đối không thể nói nhập làm một Nếu là thật trầm mê ở thượng phẩm đạo binh lực lượng Người võ giả kia cuối cùng chỉ có thể trì trệ không tiến Đây là bản thân trước khi đi Long thiên tứ cái kia lão thất phu ngàn vạn sẵn sò Mặc dù Trần Khuyên địch là hoài nghi đây chỉ là cái kia lão thất phu muốn mượn đô thiên tỏa chơi một chút lấy cớ Nhưng bất luận như thế nào Trần Khuyên Địch thiếu khuyết một trận chân chính không mượn ngoại vật chiến đấu là sự thật Mà lúc này Tần Võ Dương thì cho hắn một cái cơ hội tuyệt hảo là thủy đại bộ Phận lực lượng đều bị nghĩa mấu Không đúng Là bị bái hỏa giáo chủ kiềm chế Tần Võ Dương chính chủ mặc dù thực lực không tầm thường Nhưng còn chưa tới Trần Khuyên Địch không đánh lại cấp độ Đây không phải là cái lý tưởng nhất bia ngắm sao cho nên Trần Khuyên Địch xuất thủ Xem chiêu thiên hạ vô địch quyền thức thứ nhất hắc hổ đào tâm toàn thân kim quang nhấp nháy. Trần Khuyên địch cả người đều giống như một đoàn mặt trời xông vào ngăn cản bản thân 27 đầu lạc thủy chi long bên trong. Những nơi đi qua ngay cả nặng tựa vạn cân lạc thủy đều bị trực tiếp bốc hơi. Trần Khuyên địch vọt tới trước liền đi tới tần võ dương trước mặt. Tay phải trực tiếp chộp tới lồng ngực của hắn. Ngô tần võ dương biến sắc. Cắn răng. Vừa hướng bên cạnh tần tộc trưởng lão ném ra một cái quang cầu Một bên xuất thủ đỡ được trần khuyên địch một chiêu này hắc hổ đào tâm Trưởng lão ngươi tới thôi động lạc thủy cuốn lấy bái hỏa giáo chủ thông cáo toàn tục ngăn lại bái hỏa giáo cùng thuần dương cung những người khác vừa dứt lời Tần võ dương khí tức lập tức tăng vọt Hướng thẳng đến trần khuyên địch đánh tới Âm âm trần khuyên địch lùi lại một bước Mà đối diện với hắn Tần võ dương thần sắc lạnh lùng. Một bộ đen thui khôi sắc màu đen chẳng biết lúc nào vẫn như cũ bị hắn mặc lên người. Nắm trong tay lấy một chuôi màu đỏ thấm phương thiên hỏa kích. Trong lúc hô hấp. Vậy mà cũng là khuấy động đầy trời mưa gió. Cùng Trần Khuyên Địch có chút cùng loại. Thể tu tần võ dương không có trả lời Trần Khuyên Địch nghi vấn. Mà là trực tiếp xuất thủ. Phương thiên hỏa kích là một kiện hạ phẩm đạo binh. Bây giờ vung vẩy ra trực tiếp mang theo một trận cuồng phong Phản phất Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng đập về phía trần khuyên địch đầu Không có cái gì sặc sỡ chiêu thức Chỉ có lực lượng thuần túy Kham loạn quyết tần thị nhất tộc tuyệt thi thần công Cũng là hắn thân là thiên hạ để nhất gia tộc nội tình vị trí Đáng tiếc tần thiên hoàng không có thiên phú Nếu không tu luyện môn võ công này Phối hợp ngũ đức thần quang cùng ngũ phương tinh túc kinh Thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp bậc Chân chính cùng doanh phượng tiên không phân sàn sàn nhau Môn võ công này rất đơn giản liền là thuần túy lực tu võ công Không phải thể tu Bởi vì nó không giống trần khuyên địch dạng này toàn phương vì tăng cường thể phách Cũng không phải khí tu Bởi vì nó không tăng cường khí Thi triển ra không có bất kỳ gì tưởng. Môn võ công này công hiệu chỉ có một cái. Khí lực tăng phúc. Đối với khí lực, rất nhiều võ giả đều chưa quen thuộc. Nhưng loại vật này kỳ thật cũng là lực lượng một loại. Diễn sinh từ thể phách. Thật giống như Trần Khuyên định. Khí lực của hắn hoàn toàn có thể cho hắn nhẹ nhõm rút lên một tòa núi lớn. Sau đó giơ nó chơi đứng nghiêm nhảy xa. mà tuyệt đại đa số đồng cảnh giới võ giả, dù là có khí gia thân cũng làm không được, nhưng kham loạn quyết có thể. Ở chiến loạn phân chia bên trong, khí lực đơn giản chia làm ba cái cấp độ: Ngưu, Long, Đạo. Một Ngưu lực lượng thì tương đương với thời kỳ thượng cổ một đầu man hoang châu sừng khí lực, mà mỗi 10 vạn Ngưu hội tụ một thể, chính là thời kỳ thượng cổ một đầu chân long khí lực. Mà chín đầu chân long hội tụ một thể. Liền là chân chính lực đạo. Đương nhiên nếu là đạt đến cảnh giới kia. Tần võ dương liền sẽ không chỉ có hỏa luyện kim đan. Mà là chân chính có thể lấy lực chứng đạo. Kích toái mệnh tinh võ giả. Lúc này hắn thôi động kham loạn quyết cũng nhiều nhất không quá 30 phản ngư chi lực. Nói cách khác chính là tam long chi lực. Nhưng dù vậy cũng đủ quá kinh khủng. Nếu như không gặp được Trần Khuyên Địch lời nói, đấm ra một quyền. Trần Khuyên Địch không có phán quyết. Nhưng quả thực là dựa vào một thân này làm bằng sắc kim thân chống đỡ tần võ Dương Phương Thiên Hòa kích bạo lực đánh. Thậm chí nửa bước không lùi. Trái lại đập tới. Hai người cứ như vậy ở giữa không trung cùng võ giả bình thường đồng dạng. Cận chiến chém giết quyền quyền đến thịt Đồng thời Thuần Dương Cung thay mặt trưởng giáo trực sát bén nhạy nói cho Trần Khuyên định Võ công này. Rất có ý tứ A Thuần Túy bảo phát lực lượng võ công. Nếu như phối hợp thêm có thể tốt hơn phát huy phần lực lượng này thân thể. Có thể phát huy ra lực lượng tuyệt đối không chỉ một cộng một đơn giản như vậy. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là. Từ môn công pháp này bên trong. trần khuyên địch thấy được tiến bộ hy vọng lấy lực chứng đạo không cần lính ngộ cái gì võ đạo không cần mở ra cái gì đại đạo huyền quang chính là không ngừng tăng cường lực lượng cuối cùng liền có thể chuyện đương nhiên đột phá cái này há chẳng phải là thích hợp nhất ta trần mỗ võ công diệu diệu a ý niệm tới đây trần khuyên địch lập tức trong lòng lửa nóng phúc trí tâm linh phản phất đốn ngộ đồng giảng Cảm giác đối võ đạo có hoàn toàn mới một phen lý giải Chợt chính là gầm lên một tiếng Thiên hạ vô địch quyền thức thứ hai hầu tử thâu đào Một chiêu này có thể xưng âm hiểm đến cực điểm võ công Nhưng ở cận chiến chém giết bên trong Một chiêu này lại là bách phát bách chúng Mọi việc đều thuận lợi Có thể xưng chung cực sát khí Trước đó Trần Khuyên địch trở ngại thuần dương cung thay mặt trưởng giáo mặt mũi thức bài xích một chiêu này Cho nên vẫn không có nghĩ vậy một cột Nhưng là bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt đầu năm nay mặt mũi là vật không đáng tiền nhất Cho nên hắn không chút do dự liền xuất thủ sau đó tần võ dương liền chúng chiêu Thiên địa lương tâm tần võ dương đời này cùng bao nhiêu võ giả giao thủ qua Kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào Nhưng còn là lần đầu tiên gặp được thế mà lại làm ra hành vi như vậy võ giả rung động đến tâm can kêu đau đớn âm thanh ở toàn bộ tần thị trên không vang vọng ra. Cũng đem lạc thủy bên ngoài thế lực sật nảy mình. Ca múa nhạc thanh âm này. Là tần võ dương hắn không phải ở cùng trần khuyên địch chiến đấu sao. Cách này còn không có mấy hiệp đây. Làm sao lại đột nhiên phát ra thảm như vậy tiếng kêu. Không biết vì sao ta cảm thấy có chút lạnh. Trần khuyên địch thực lợi hại như vậy thuần dương cung đời trước tích bao nhiêu khí vận Mới có thể liên tiếp đi ra ninh thiên cơ cùng trần khuyên địch dạng này thiên chi yêu tử Vậy bọn ta còn xuất thủ hay không tần võ dương tiếng thét này tuyệt đối không phải chăng Chúng ta nhanh chóng ra tay đi Lại quan chiến xuống dưới Nếu là thật để thuần dương cung cùng bái hỏa giáo diệt tần thì Vậy ngược lại được không bù mất Cũng tốt Âm âm lạc thủy bên ngoài thần niệm giao lưu còn không có kết thúc. Một cố kinh khủng tinh thần lực liền gào thét mà tới. Trực tiếp cắt giúp tất cả mọi người ở giữa giao lưu. Đồng thời mang theo một trận cười điên cuồng âm thanh. Quanh quẩn ở xem cuộc chiến rất nhiều thế lực bên tai. Xuất thủ hôm nay không có bản hầu gật đầu. Ta xem ai dám xuất thủ thánh thượng khẩu dụ chu diệt tần thì chó gà không tha ai dám xuất thủ. Bản hầu liền để hắn đi nam man trồng khoai Tây ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 26 chính nghĩa đồng bạn nam thần võ xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều hoảng. Lạc thủy bên ngoài tụ tập rất nhiều thế lực tự nhiên không thể nào là kẻ yếu. Trong đó lấy kiếm tung, đao tùng phật môn. Còn có một số siêu nhất lưu thế lực làm chủ. Còn bao gồm rất nhiều thế gia. Nhưng ở giờ phút này vô luận là ai? nhìn xem đột nhiên bột phát khí tức phách lối tùy ý căn bản không cố kỷ chút nào nam thần võ đều là một bộ kinh hãi bộ dáng nam thần võ đại càn thần võ hầu phi hùng quân tổng soái chủ quốc đại tướng một trong chân chính chủ cột nước nhà hắn thực lực thậm chí càng đè ép không ít thánh địa trưởng giáo đại đạo huyền quang mở ra trọn vẹn hơn hai ngàn dặm mặc dù không có thượng phẩm đạo binh hộ thân Nhưng có phi hùng quân ở, kết thành trận pháp về sau đồng dạng uy lực vô tận, coi như không bằng thượng phẩm đạo binh, cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Thân làm ngàn năm hoàng triều, đại càn không giống Phật môn tùy tiện như vậy vừa ra tay chính là một kiện thượng phẩm đạo binh. Nhưng nếu có thể trấn áp Trung Nguyên, đại càn tự nhiên là có nó bản sự ở. Phi hùng quân xem như thượng kinh thành ba đại cấm quân đứng đầu. Tự nhiên có hắn bất phàm, phối hợp nam thần võ thực lực cường đại, tất nhiên là dệt hoa trên gấm. Mà quan trọng nhất là, vì sao nam thần võ lại đột nhiên xuất thủ lần này thuần dương cung nghinh ngang đến tần thị nhất tộc gây chuyện. Mặc dù nhìn bề ngoài không có gì, hơn nữa còn là tần thị nhất tộc chủ động tìm phiền phức. Nhưng ở bên trong phong ba tuyệt đối không so lần trước thuần dương cung chi chiến tới nhỏ. Không ít thế lực đều đang chú ý bên này. Thế cuộc có thể nói hết sức căng thẳng. Nếu như không phải gây sự nhưng thật ra là tần thị nhất tục mà cũng không phải là thuần dương cung. Những người này đã sớm xuống tràng can thiệp. Không cho phép thuần dương cung lại như vậy phách lối đi xuống. Thậm chí cũng không phải không có người liên tưởng đến khả năng này là triều đình âm mưu. Cũng có người phát giác được có người của triều đình ngay tại lạc thủy bên ngoài quan sát tình huống. Nhưng bất kể nói thế nào. Tần thị nhất tục chủ động kiếm chuyện điểm này vẫn là không cách nào tránh đi điểm. Cho nên rất nhiều người cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Nhưng là bây giờ triều đình thực xuất thủ triều đình không xuất thủ cùng triều đình xuất thủ hoàn toàn là hai khái niệm. Không ra tay. Đại đa số người cũng chỉ là hoài nghi khả năng này là triều đình âm mưu. Mà ra tay, coi như không phải âm mưu, cũng thay đổi thành âm mưu bởi vì cứ như vậy, vốn là có đại phiền toái tần thì trực tiếp băng bàn. Thần võ hầu là sự định nhục tay trận chiến này triều đình muốn đối với chúng ta đồng thủ hầu ra nghĩ lại a Từng đạo từng đạo tinh thần ý niệm khuấy động mà ra, có giọng ôn hòa, có hàm ẩn uy hiếp, nhưng bất kể như thế nào hàm nghĩa trong đó đều là triển lộ không bỏ sót. Triều đình thật muốn xuất thủ một khi xuất thủ. Vấn đề coi như không giới hạn tại tần thị. Thiên hạ đệ nhất thế gia là một cái cọc tiêu. Là tần thị nhất tộc ô dù. Cũng là rất nhiều thế gia tông phái danh giới cuối cùng. Tuyệt đối không cho phép có người phá hư. Cho dù là đại càn thánh thượng cũng không được nhưng mà đối mặt mọi người nghi vấn. Nam thần võ chỉ là cười lớn một tiếng. khá đi mẹ nó nghĩ lại lại không ra tay lão tử đi nam man chồng khoai tây. Người bồi ta A Phi Hùng Quân nghe lệnh ầm, ầm ầm nam thần võ thoải âm vừa dứt Một mai đại ấm màu vàng ấm bay vút mà ra. Đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt thì trở nên lớn vô số lần. Bao dung một phương thiên địa. Ấm xuống hai cái cổ lão chữ chuyện nhấp nháy sinh huy. Thần võ thần võ ấm dù cho thần võ hầu tượng trưng thân phận. Lại là đại càn phi hùng quân quân quyền vị trí Theo một ấm này rơi xuống Tư không nổ tung Một đường thật dài vết nước ở lạc thủy bên ngoài kéo ra Mà để vô số người hoảng sợ là Trong cách khe vậy mà cũng không phải là tư không Mà là một chỗ chiến tranh san sát võ đài phảng phất có ngàn vạn người đang gào thét Mắt trần có thể thấy sóng âm nhấc lên sóng lớn Mang theo sống như hỏa lô đồng dạng ánh hồng nửa bầu trời khủng bố khí huyết hướng thẳng lên. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Ở cái kia hư không trong giáo trường. Từng dãy thân mang áo giáp. Cầm trong tay chiến mâu võ sĩ chính cất bước đi tới. Phi hùng quân thần võ ấm bản thân liền là một cái to lớn tiểu thế giới. Đủ để dung nạp cả một cái phi hùng quân hơn nữa còn bị thần võ hầu một hơi Tất cả đều mang ra ngoài 10 vạn phi hùng quân cấu kết một thể Cổ kia kinh khủng trùng kích thậm chí không kém còi chút nào với nam thần võ chính chủ Kết thành trận pháp về sau ngất trời khí huyết vậy mà cùng trần khuyên địch cùng loại Mặc dù không phải đại đảo huyền quang Nhưng lại hơn hẳn đại đảo huyền quang Khuấy động đầy trời mưa gió Chấn nhiếp các phương cường giả Làm sao có thể phi hùng quân đều mang ra ngoài. Sớm có sự mưu thật là triều đình âm mưu hỗn chứng cảm thụ được không trung du đáng đủ loại kinh hoàng ý niệm. Nam thần võ khói miệng một siêu. Lập tức cảm thấy tâm thần thư sướng. Chợt lại là cười như điên một tiếng. Làm sao không phục trở về nói cho tất cả trưởng giáo. Thánh thượng khẩu dụ. Tần thị nhất tục mưu toan sửa trung nguyên tổ long. To gan lớn mật. Đại nhịp bất đảo. Tội không thể liệt. Cho nên triều đình ta một lần này chính là chính nghĩa chi sư nhân giả chi sư là vì bảo trụ ta trung nguyên nhân tộc chính thống. Tuyệt đối không phải xuất phát từ bản thân tư dục không sai nhân giả vô địch vừa dứt lời. Nam thần võ chính là vung tay lên. truyền ta quân lệnh phi hùng quân tiến công lạc thủy một canh giờ cầm xuống. Ngoại trừ thuần dương cung cùng bái hỏa giáo bên ngoài. 15 tuổi trở lên gặp người liền xếp. Chó gà không tha nam thần võ không có tự mình xuất thủ. Mà là thôi động thần võ ấm chấn áp hư không. Hơn 200 ngàn dặm đại đạo huyền quang phối hợp xuống phẩm đạo binh thần võ ấm. Trực tiếp trấn áp hư không. Muốn xông phá hắn phong tỏa giáng lâm lạc thủy. Thực lực tối thiểu còn cao hơn hắn. Hoặc là kích toái mệnh tinh võ giả động thủ mới được nhưng rất rõ ràng. Trong thời gian ngắn là không có dạng người này, mà đổi thành một bên. Phi Hùng Quân ra trận thì là bổ túc Thuần Dương Cung cùng bái hỏa giáo cái cuối cùng nhược điểm. Nhân thủ không đủ. Thuần Dương Cung liền đến như vậy chút người. Hơn nữa còn không có xuất thủ chỗ trống Mà bái hỏa giáo mặc dù đến không ít, nhưng cùng tần thì so sánh vẫn là đại đại không đủ. Nhưng phi hùng quân như vậy vừa vào sân tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Phi hùng quân tướng sĩ đồng thời giơ lên trong tay chiến mâu. Sau đó chỉnh tề như một đánh tới ngàn vạn khí huyết sát mang vạch phá trời cao. Trong nháy mắt che mất không ít tần thị nhất tộc đệ tử. Trong trước mắt từng đạo từng đạo cột máu sông lên trời. Không ít tần thị đệ tử còn muốn phản kháng. Nhưng trong nháy mắt bị gần trăm vị phi hùng quân chiến sĩ đánh trúng. Vẫn là liên thủ một đòn Căn bản cũng không có cho bọn hắn cơ hội phản kháng Võ phi hùng quân tướng sĩ đồng thời nâng thuẫn Hướng phía trước một đỉnh Số ít tu vi cao tần thị để tử muốn xông vào trong trận Kết quả tại chỗ liền bị cái kia nóng bỏng khí huyết chặn lại Không chỉ có không xông đi vào Ngược lại bị lực phản chấn chấn động đến thổ huyết lui lại Trong đó thậm chí còn có một vị võ đạo tông sư Phi hùng quân chiến sĩ dừng lại bộ pháp. Hơi sắp xếp như ý vừa mới một đợt trùng kích mà có vẻ hơi hỗn loạn khí huyết cùng trận hình. Sau đó lại là một tiếng uy gầm thét Chi này thiết huyết đại quân lần thứ hai bước ra bộ pháp. Phản phất nhất không có cảm tình cố máy chiến tranh một dạng hướng về tần thị nhất tộc nhiên ếp tới. Phi hùng quân ba loại hành quân làm cho một bộ này tam bản phủ mơ múa. Nhìn như đơn giản. Nhưng căn bản khó xảy, Không có chút nào hoàn thủ chỗ chống tài chính thức quân đội trước mặt. Hơn nữa còn là đại càn vẫn lấy làm kiêu ngạo cấm quân đứng đầu. Tần thị nhất tộc cao thủ từng người tự chiến. Căn bản ngăn cản không nổi ha ha ha ha ha ha giữa không trung. Nam thần phó lớn ngực ngẩng đầu. Cười như điên không ngớt. Bao lâu bao lâu không có sống như vậy xuất binh từ khi trăm năm trước đại càn cùng thế gia tông phái đạt thành hiệp nghị đến nay. Bản thân liền bị bức hưu binh. Liền thượng kinh thành cửa đều không đi ra. Kém chút cho là mình đau đều muốn gì xét. Bản thân cũng không phải biên cương quân đội. Thân làm hoàng thành cấm quân. Bản thân căn bản cũng không có biện pháp tùy ý xuất thủ. Bất quá bây giờ vừa nhìn. Bản thân vẫn là bảo đao chưa già a hơn nữa Có đại nghĩa danh phận chặt lên người đến chính là sảng khoái tần thị nhất tục mưu toan sửa đổi nhân tộc khí vận Đại nghịch bất đảo Không chỉ là đại càn vấn đề Càng là trung nguyên vấn đề Cho nên lão tử đây là vì chính nghĩa chém người Trước kia chặt lên người đến cả đám đều nói lão tử lãnh huyết thì sát Hiện tại cũng không đồng dạng không sai bây giờ ta không hề nghi ngờ chính là Chính nghĩa đồng bản ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 27 thế cuộc nhịp chuyển Tần Võ Dương tâm tình lúc này là hỏng mất Không chỉ là bị Trần Khuyên Địch một kích chí mạng trọng yếu hơn chính là Phi Hùng Quân Cắn răng nghiến lợi nhìn thoáng qua phía dưới đang gian nan chống đối Phi Hùng Quân Tần Thị nhất tộc đệ tử Tần Võ Dương chợt ngẩng đầu hung hăng chừng trước mặt Trần Khuyên Địch một cái Ngươi đây là sớm có dự mưu đúng không trần khuyên địch Bởi vì phượng tiên sự tỉnh Từ ban đầu ngươi liền định đối ta tần thị xuất thủ Còn đặc biệt tìm giúp đỡ Bái hỏa giáo còn chưa tính liền triều đình đều sẽ giúp ngươi Trên lý luận hẳn là không thể nào mới đúng Trừ phi ngươi đã biết được lạc thủy bí mật Không sai nhất định là như vậy Phía trước đủ loại hành vi đều là ở tây liệt ta Trên thực tế ngươi đã sớm biết được lạc thủy bí mật ai nói cho ngươi thiên hoàng hay là người nào khác hỗn chúng ta vậy mà không có sớm phát hiện. Kết quả bị người xem như đồ đần một dạng sắt đi khắp nơi. Còn bị tính toán. Trần Khuyên địch ngươi tốt độc nhìn xem nổ khí trùng thiên hận nổi điên tần võ dương. Trần Khuyên địch do dự một chút. Sau đó gật đầu một cái. Xem ra ngươi còn không đần nha. Cuối cùng của cuối cùng vẫn là bị ngươi nhìn ra không sai tất cả những thứ này đều là âm mưu của ta tần võ dương. Quả là thế tần võ dương trong nháy mắt sắc mặt biến hóa ngàn vạn. Phàng phất nghĩ thông suốt tất cả đồng dạng. Đột nhiên một cách nháy mắt. Mở miệng nói. Vừa mới cái kia thiên ngoại tà ma cũng là người của ngươi làm sao có thể. Lần này Trần khuyên địch do dự đều không do dự, nói thẳng. Mà tần võ dương thì là suy tư chỉ chốc lát sau cười cười Cũng vậy Lạc thủy hạng gì tác dụng Nếu như ngươi thực biết được bí mật trong đó Nghĩ đến không có khả năng buông tha khá ha, ha ha ha trần khuyên địch ngươi cùng ta là một loại người bất quá đáng tiếc Cái kia thiên ngoại tà ma đã phá hủy lạc thủy Thất bại ta tần thị nhất tộc đại nghiệp đã thất bại à, à, à, à, à, à, à, Một bên gầm thép tần võ dương Một bên bỗng nhiên bảo phát ra lực lượng của mình. Trong tay phương thiên hỏa kích nặng như Thái Sơn. Kinh khủng lực lượng bị áp xúc ở một cán phương thiên hỏa kích bên trên. Mang tới lực phá hoại còn muốn vượt qua ngang nhau lực lượng một tòa núi lớn. Bị tần võ dương thôi động đến cực hạn. Một đòn rơi đập về sau. Cho dù là Trần Khuyên địch đều bị cố này tràn trề đại lực đánh bay ra ngoài. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là đánh bay mà thôi. Dù sao Trần Khuyên Địch một thân hộ thể kim quang thật sự là gian lận hỗn chướng Tần Võ Dương lùi lại một bước Lực phản chấn chấn động đến hắn hổ khẩu nước ra Cổ tay run lên Chiến loạn quyết đối lực lượng tăng phúc có thể xưng vô song Nhưng lại không tăng cường thể phách Mặc dù Tần Võ Dương đã rất cố gắng luyện thể Nhưng cùng Trần Khuyên Địch so sánh vẫn là kém không ít Không thể so sánh tộc trưởng tần võ dương theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy một mực đi theo bản thân trưởng lão lúc này sắc mặt trắng bệch, mà ở lạc thủy phía trên tư không liệt phùng bên trong bái hỏa giáo chủ hóa thân sáng trói đại kinh quang mang vạn trưởng từng đầu thủy long bắt đầu bị xé nứt hiển nhiên là nàng đã bắt đầu chiếm thượng phong không thể không thừa nhận thế hệ này bái hỏa giáo thật sự có cất cánh xu thế mặc dù không có thượng phẩm đạo binh tòa chấn. nhưng bái hỏa giáo chủ bản thân đại đạo huyền quang 30 vạn dặm tu vi đủ để triệt tiêu thượng phẩm đạo binh ưu thế so với các đại thánh địa trưởng môn nhân có thể nói là không kém chút nào thậm chí hơn một chút hơn nữa triều đình tham chiến không cứu nổi chờ chết a song con bệ không vẫn chưa xong tần võ dương hay mắt đỏ như máu Thấp giọng từ lẩm bẩm. Triều đình tham chiến là tối kỵ. Dù là có đại nghĩa danh phận, trung nguyên các đại thế gia tông phái cũng đồng dạng sẽ cảm thấy lo âu và khẩn trương. Nhất là thế gia, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép triều đình lại như vậy phách lối xuống dưới. Tất nhiên muốn chèn ép, mà tông phái giới cũng tuyệt đối sẽ thuận thế mà làm. Đại loạn sắp nổi dù là Triều đình ỷ vào đại nghĩa danh phận cùng đại càn thánh thượng uy thế có thể tạm thời trấn áp lại giang hồ xung chuyển, nhưng nội địa bên trong phong ba tuyệt đối sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, mãi cho đến một ngày liền, đại càn thánh thượng đều không đè ép được, liền sẽ như hỏa sơn bộc phát đồng dạng, một hơi quét sạch toàn bộ trung nguyên. Mà lúc đó Chính là tần thị nhất tục cơ hội lưu được núi xanh không sợ không củi đốt tạm thời dùng lạc thủy bảo hộ tộc nhân rút lui. Dù là từ bỏ tổ địa, dẫn bảo trần pháp cũng không để ý. Chỉ cần có thể ẩm giấu đi. Hợp tung liên hoành. Tần thị nhất tục còn có một lần nữa sừng xứng giang hồ một ngày nhưng nếu là tiếp tục gượng trống xuống dưới. Tần thị tất diệt không thể nghi ngờ. Phải biết Lạc Thủy hiện tại còn ở vào trạng thái bạo động đây có trời mới biết lúc nào sự bị hạc tâm lại đột nhiên báo hỏng. Mà nếu là thực đến đó một bước, Lạc Thủy không còn. Tần Thị cùng bị diệt cũng không có gì khác biệt. Nghĩ tới đây Tần Võ Dương trực tiếp làm ra quyết đoán. Lên gầm lên một tiếng. Lạc Thủy thiên hà đảo ngược. Thừa dịp sự bị hạc tâm còn không có báo hỏng. tần võ dương trực tiếp thao túng lạc thủy xông lên tần thì nhất tục từng đảo từng đảo thủy long gào thét mà ra cuốn lấy tần thị nhất tục bên trong số ít mấy cái tinh anh đệ tử còn có chính hắn mấy cái tâm phúc cùng bộ phận trọng yếu kiến trúc tộc trưởng tộc trưởng đại nhân làm sao có thể ầm ầm tần võ dương nhấc tay một cái mấy trăm vị tần tộc đệ tử trực tiếp bị lạc thủy nắm bắt còn có ba tòa đại điện kiên quyết mà lên Sau đó lạc thủy cùng tần võ dương hợp hai làm một Liền muốn đánh phá hư không xông ra tần thị tổ địa Nhưng tần thị nhất tục đâu chỉ mấy trăm bị tần võ dương buông tha đệ tử nhiều đến vạn người trong đó có trưởng lão Có đệ tử Có nô bục Nhưng tần võ dương liền một cách hô hấp do dự đều không có Liền đem bọn họ toàn bộ từ bỏ không đối mặt phía dưới kêu thảm cùng khẩn cầu tiếng thờ ơ Tần võ dương tiếp tục thôi đồng lạc thủy. Nhưng vào đúng lúc này. Tôn tặc ngươi đi trần khuyên địch đột nhiên gầm lên một tiếng. Nguyên bản một mực không có hành động thái dương kim thuyền tại thời khắc này đột nhiên hào quang tỏa sáng. Sau đó toàn bộ bắt đầu biến hình. Buồm thu. Bung thuyền biến hóa. họng pháo khép lại. Bất quá trước mắt. liền từ một chiếc cử hạm. Biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa sống lớn cử nhân. Đô thiên tỏa lưu lại cho ta trần khuyên địch rơi vào đô thiên tỏa bên trong Hai tay triển khai Thái hảo cửu trọng thiên quang hoàn giao thế lấp lóe Quả thực là kéo lại lạc thủy quấn lấy trong đó hai cái kiến trúc Tàng bảo điện cùng tàng kinh điện trần khuyên địch trước đó cũng là dò xét qua Hai địa phương này đều là mình để dương chúng các nàng đi Lúc này các nàng còn chưa có trở lại đây Làm sao cho phép tần võ dương mang đi tần võ dương sắc mặt tái xanh. Nếu là bình thường kiến trúc hắn đã sớm từ bỏ. Nhưng tàng bảo điện cùng tàng kinh điện trọng yếu hết sức. Liên quan đến tần thị nhất tộc truyền thừa. Thậm chí bao gồm võ Tông tuyệt thế Làm sao có thể từ bỏ nhưng nếu là không buông bỏ. Ca múa nhạc không đợi tần võ dương làm ra quyết đoán. Nguyên bản không xuất thủ nam thần võ đột nhiên một tiếng kinh hô. Gầm thét lên tiếng Tần võ dương cầu tặc sừng lại đem ta triều đình lạc thủy lưu lại đám cường đạo này Tần võ dương biệt khuất hết sức Như thế nào cũng không nghĩ đến vốn dĩ thật tốt Tính toán cuối cùng lại biến thành bộ dáng này Lạc thủy bí mật không biết vì sao bại lộ Ta thần đột nhiên dáng lâm Triều đình vây công Tất cả giống như là kế hoạch tốt một dạng Toàn bộ rơi vào tần thỉ nhất tục trên thân Đều là trần khuyên địch sai à, à, à, à. Trần khuyên địch ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Nhưng mà đúng vào lúc này ầm ầm hư không nổ tung một cỗ viến siêu Tất cả mọi người tại chỗ khí tức từ hư không liệt Phùng bên trong chảy xuôi mà ra Xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy cũng không phải là không hư không Mà là một mảnh chim hót hoa nở nhân gian thắng cảnh Là một chỗ phong cảnh xinh đẹp vách núi Mà ở trên đỉnh núi Một bóng người chắp tay sau lưng Mặt không biểu tình Trắng đen xen ghẽ đảo bào Tiên hạ tùy thân Cầm trong tay phất trần Lông mi trắng tóc trắng lại mọc ra một bộ thiếu niên tư thái đạo thân ảnh kia cứ như vậy yên lặng nhìn xem mọi người ở đây Ánh mắt ung dung đảo qua Kết quả lại chỉ ở trần khuyên địch trên thân rừng lại chốc lát Sau đó lần thứ hai trích đi ra Trong lúc nhất thời Nguyên bản ồn ào náo động chiến trường đều yên tĩnh lại đạo môn Thái Bình Thiên Tôn vị thứ nhất nhúc tay trận chiến này kích toái mệnh tinh võ giả ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 28 từ trong thâm tâm nhất cả chứng Thái Bình Thiên Tôn đạo môn lãnh tụ Trung nguyên đại địa Thậm chí toàn bộ thế giới chân chính đỉnh phong cử đầu Cho dù ở đồng dạng kích toái mệnh tinh trong cảnh giới Hắn cũng là số một số hai tồn tại xuất thân đạo môn hạ hạt một tòa núi nhỏ trong thôn bái sư đời trước thiên tôn về sau xem như đạo môn ngôi sao mới quật khởi ngắn ngủi một trăm năm liền mở ra đại đảo huyền quang lại qua một trăm năm sông phá kích toái mệnh tinh hắn lên đỉnh thời điểm phật môn vẫn còn không người kế tục giai đoạn thẳng đến đàm không phương văn xuất thế hắn truyền kỳ tính không kém cỏi chút nào với ninh thiên cơ mà lúc này Dạng này một vị truyền kỳ đến cơ hồ thần hóa võ giả cứ như vậy cách một cách hư không. Xuất hiện ở lạc thủy tần thì ngay phía trên. Quan sát toàn trường thiên tôn đậu xanh rau má đạo môn thế mà xuất thủ ngô đây hiển nhiên thái bình thiên tôn xuất hiện không ở sự liệu của tất cả mọi người bên trong. Không chỉ là lạc thủy bên ngoài rất nhiều thế lực. Bao quát nam thần võ cũng là trợn mắt hốt mồm. Trần Khuyên Địch cũng là khá là kinh hãi ngẩng đầu ngước mắt không chung. Giữa sân duy nhất có thể bảo trì chấn tính Chỉ sợ liền chỉ có bái hỏa giáo chủ Âm âm thái bình thiên tôn không có động tác dư thừa Nhưng theo hắn nhất niệm sinh ra Tư không lần thứ hai trên phạm vi lớn nứt ra Bái hỏa giáo chủ mở ra vạn thiên tinh thần trong nháy mắt liền khuyết trương mấy lần Nhưng trong đó sáng chói nhất lại không còn là bái hỏa giáo chủ hóa thân đại tinh Mà là một mảnh khác tinh vân Không sai tinh phân diệt toái mệnh tinh nguyên thần ký thác tư không mệnh tinh mảnh vỡ diễn sinh ra cùng nguyên thần dung hợp về sau biến thành bây giờ rộng lớn tinh vân hùng vĩ mỹ lệ cường đại thần bí không dùng được như thế nào hình dung từ đến ca ngợi nó đều không đủ bởi vì đó chính là vô số võ giả truy cầu mà cái này dạng một vị đủ để đánh vỡ tất cả thăng bằng võ giả xuất hiện Không thể nghi ngờ để trong lòng của tất cả mọi người đều là suy nghĩ biến hóa. Nhất là Trần khuyên Địch cùng bái hỏa giáo chủ. Thậm chí Nam Thần Võ. Lúc này đều là cảm thấy có chút không ổn. Đều đến nước này. Không biết Thái Bình Thiên Tôn muốn nhúc tay a Mà duy nhất mừng rỡ như điên. Cũng chỉ có Tần Võ Dương. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Chói tai tiếng cuồng tiếu từ Tần Võ Dương trong miệng bộc phát ra. Loại này lên lên xuống xuống cảm giác sợ là hắn đều có một loại cười như điên phát tiết xúc động. Thiên địa lương tâm ta liền biết trời không tuyệt ta tần thị thiên hạ thế ra tông phái tuyệt đối không có khả năng ngồi xem ta tần thị cứ như vậy bị tiêu diệt. Một cách vẫn như cũ căn cơ vững chắc tần thị mới là thế ra cùng tông phái truy cầu. ngươi nhìn. cái này không liền đến người sao. Hơn nữa còn là đạo môn Thái Bình Thiên Tôn. Có hắn xuất thủ. Đại càn bên cạnh áp lực cũng không cần sợ hãi. Tốt phi thường tốt tạ thiên tôn ý niệm tới đây tần võ dương trực tiếp giống to lên. Lúc này tuyệt đối không thể lại chọc sần thái bình thiên tôn. Nhất định phải tăng lớn thẻ đánh bạc. Để cho hắn cảm thấy tần thị đối đạo môn hữu dụng. Dạng này mới có thể để cho hắn vì tần thị đi cùng đại càn cùng chết. Thiên hạ thế cuộc cũng sẽ bởi vậy trở nên hỗn loạn không chịu nổi. liền cho mình cùng tần thị thừa nước đục thả câu. Thiên tôn một lần này viện thủ. Ta tần thị vô cùng cảm kích tại hạ nguyện lấy ta tần thị kham loạn quyết đem tặng liền ở trong tàng kinh điện còn có ta tần thị tàng bảo điện. Cũng tùy ý thiên tôn mặc cho lấy mười hiện. Không. Hai mươi hiện chân bảo tại hạ còn có một cách bí mật lớn bằng trời việc quan hệ đại càn quốc vẫn chỉ cầu thiên tôn xuất thủ. Diệt sát những áp tặc này bắt lấy cây cỏ cứu mạng tần võ dương gọi là một cách điên cuồng Thẻ đánh bạc một cách đi theo một cách ném đi ra Nghe được lạc thủy bên ngoài rất nhiều thế lực đều là lòng ngứa ngáy Nhưng nhìn thấy hư không đối diện vị kia ngồi ngay ngắn bát cảnh cung Vừa ra tay lại trực tiếp hoành khóa nửa cái trung nguyên Đi tới lạc thủy nhưng sợ thân vẫn là giận Không thể trêu vào không thể trêu vào Mà theo tần võ dương thoại âm vừa dứt, bái hỏa giáo chủ liền đã triệt hồi bản thân đại tinh hóa thân. Hóa thành một đạo người mặt xích bào tóc đỏ nữ tử rơi vào đô thiên tỏa bờ vai bên trên. Sắc mặt lạnh lùng. Mà trần khuyên địch thì là ở vào bên trong đô thiên tỏa. Sắc mặt cứng ngắc bên trong mang theo vài phần quyết tuyệt, ca, múa, nhạc. xương trùng các nàng nói không chừng còn ở bên trong tàng bảo điện đây lúc này đừng nói là thái bình thiên tôn. Chính là thiên vương lão tử đến mình cũng tuyệt đối không thể để tần võ dương cứ đi như thế nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là Thái Bình Thiên Tôn cũng không nói lời nào Hai mắt chạy không Lúc này Thái Bình Thiên Tôn trong ánh mắt hoàn toàn mông lung Nghe được tần võ dương thanh âm sau nhìn hắn một cái Đầu còn méo một chút phảng phất không nhận ra hắn là ai Sau đó liền đặc biệt tự nhiên rời đi ánh mắt Cuối cùng rơi vào một đạo đá sinh cơ tiêu tán thân ảnh bên trên. Tần Thiên Hoàng Thái Bình Thiên Tôn xuất thủ đây là Trần Khuyên Địch lần thứ nhất nhìn thấy ít toái mệnh tinh võ giả cách một cái hư không đúng nghĩa xuất thủ. Không phải hóa thân. Mà là chân chính bản thể xuất thủ ầm ầm vận mệnh tinh không âm vang chấn động. Thuộc về Thái Bình Thiên Tôn phiến kia kinh vân trong phút chốc hào quang tỏa sáng. Thái Bình Thiên Tôn bàn tay trắng nón như ngọc. Cứ như vậy xuyên qua hư không. Chân chính hiển hóa ở tần thị phía trên. Trong lúc nhất thời phong vân cuốn lên. Nguyên khí tụ lại. Toàn bộ tần thị thiên địa nguyên khí đều bị hút hết không có một tia lưu lại tất cả nguyên kiệt toàn bộ bị thái bình thiên tôn thu nạp. Hóa thành một cái mây trắng đại thủ nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một. Cái. Tần thiên hoàng mất đi sức sống thân thể lập tức trôi nổi mà lên. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Sau đó năm ngón tay khép lại Thái Bình Thiên Tôn cứ như vậy đem Tần Thiên Hoàng thi thể trực tiếp mang đi Chàng diện hoàn toàn yên tĩnh Mà làm xong tất cả những thứ này Thái Bình Thiên Tôn mặt không đổi sắc Hai mắt mông lung Sau đó trực tiếp quay người Phá vỡ tư không cứ như vậy dần dần khép lại Trực tiếp mất đi bóng dáng Chỉ để lại vừa mới còn đang thất thố sống to cần võ dương một người Đứng ngơ ngác ở giữa không trung, Từ đầu tới đuôi Thái Bình Thiên Tôn đều không có nói rõ với hắn dù là một câu Phản phất không tồn tại đồng giảng Mà thẳng đến Thái Bình Thiên Tôn sóng sức mạnh triệt để tán đi về sau Mọi người tại đây mới rốt cuộc phản ứng lại Mà phản ứng nhất kịch liệt thuộc về Nam Thần Võ Lão Tử còn tưởng rằng Thái Bình Thiên Tôn muốn ra tay đây Tần võ dương ngươi cái này lão âm hàng chảnh cái gì chứ a Mẹ trứng cùng bản hầu thổi ngưu bức cũng không nhìn bản thân cái gì mặt hàng. Người ta thiên tôn có thể hay không giúp ngươi. Trong lòng ngươi một chút bức xấu cũng không có sao hù chết lão tử phi hùng quân nghe lệnh tiếp tục tiến quân nạp mạng đi mà đổi thành một bên. Trần khuyên địch cũng là trọng trọng thở ra một hơi. Sau đó cũng là quát to một tiếng. Lão tử mới là thật bị giật mình. Có trời mới biết tiện nghi lão có thể hay không xuất thủ. khụ khụ tần võ dương ngay cả thiên tôn cũng không nguyện ý cứu ngươi. Có thể thấy được ngươi rốt cuộc phạm bao nhiêu sai lầm ta trần khuyên địch hôm nay liền thay trời hành đảo lưu lại ầm ầm nam thần võ cùng trần khuyên địch theo thứ tự xuất thủ. Một cách bắt lấy tàng bảo điện. Một cách bắt lấy tàng kinh điện. Hai người đồng thời dùng sức. Quả thực là đem hắn ngăn chặn. Mà bái hỏa giáo chủ cũng là quyết đoán xuất thủ Trực tiếp đánh tới giữa không trung tần võ dương Mà ngay mới vừa rồi còn hăm hở tần dương thì là sắc mặt trắng bịch Còn là một bộ vẻ mặt bất khả tư nhị nhìn xem thái bình thiên tôn rời đi sau hư không Điều đó không có khả năng vì sao cứ đi như thế mang đi tần thiên hoàng Mang đi một cái phế vật vì sao cái này không đạo lý không giờ khắc này Tần Võ Dương lần thứ nhất cảm nhận được từ trong thâm tâm nhất cả chứng. Không chỉ là trong lòng. Vật lý bên trên cũng là như thế. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 29 biệt khuất Tần Võ Dương đối Thái Bình Thiên tôn hành vi cảm thấy đau chứng. Tuyệt đối không chỉ Tần Võ Dương một người. Trên thực tế. A di lắm Ta dựa vào Phật Môn Tu Vi Sơn bên trên. Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Đàm không phương trưởng lúc này liền vẻ mặt vặn vẹo mà nhìn xem lạc thủy tần thị phương hướng. Hai mắt hiện lên lưu ly ghim sắc. phảng phất có thể nhìn xuyên hư không? Khám phá tất cả trở ngại. Mặc dù không có từ mình ra trận. Nhưng trên thực tế lại là đem ánh mắt rơi vào tần thị. Nhưng thế cuộc bây giờ rất xấu hổ. Vốn dĩ lời nói. Có Thái Bình Thiên Tôn xuất thủ trước. Trung Nguyên rất nhiều thế lực đều có lý do từng cách hưởng ứng. Đến lúc đó bản thân lại ra tay. Tin tưởng minh giáo cái vị kia cũng sẽ không ngồi nhìn mặt kệ. Mà phía bắc cũng có một vị. Nói không chừng cũng tới tham gia náo nhiệt. Đến lúc đó các cường giả hội tụ phía dưới. liền có thể chân chính nghiệm chứng một việc. Đại càn thánh thượng. Vị này trấn áp Trung Nguyên 300 năm. Không người dám cùng hắn tranh phong cường giả. Hiện tại đến tột cùng là cái tình huống như thế nào Rất nhiều người đều đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ Nhưng rất nhiều người cũng không dám xuất thủ thăm dò Chỉ có tường đổ mọi người đẩy phía dưới Thuận theo đại thế, Mới có thể hội tụ lên các cường giả lực lượng Mà lúc này chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuộc Vốn dĩ đàm không đều đã chuẩn bị ký càng theo sát Thái Bình Thiên Tôn về sau xuất thủ Đây chính là tần thị đối với mấy cái này trí cường giả mà nói tác dụng duy nhất. Chỉ cần đại càn thánh thượng dám hiện thân. Hắn liền dám cùng tiến lên. Kết quả đàm không là như thế nào cũng không nghĩ đến. Thái bình thiên tôn liền chạy như vậy không giải thích được đổi đi một cái người sau đó liền chạy như vậy đây coi là cái gì thiên hạ tình thế. Đạo môn hưng suy. Tông phái thế ra cùng triều đình cân bằng. Gia hỏa này đều bất kể sao trương Thái Bình đàm không một bên ở trong lòng giận mắng Một bên liều mạng nhớ tới A-di-đà-phật Đến hắn cảnh giới này Cũng chỉ có đồng dạng ở vào cái cảnh giới này võ giả mới có thể để cho hắn như thế phát điên Mà Thái Bình Thiên Tôn tính là số một số hai một vị Thậm chí càng vượt qua thuần dương cung ninh tam kiếm Nguyên nhân rất đơn giản Thái Bình Thiên Tôn tên kia không theo lẽ thường ra bài Có trời mới biết hắn mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì đồ vật So ninh tam kiếm còn khó suy nghĩ Tưởng như hiện tại Tốt như vậy một cái cơ hội hắn thế mà xuất thủ mắt cá nhân Sau đó liền xoay người đi Ta quần đều thoát ngươi ca múa nhạc liền cho ta xem Cái này cái này không nói rõ coi hắn làm trò khỉ sao Hô, đàm không hít sâu một hơi Không có biện pháp Có câu nói rất hay Súng bắn chim đầu đàn Nhưng có lúc không có người đầu lính Thật đúng là không nhất định có người dám lên Vốn dĩ đạo Phật ma tam mạch bên trong Minh giáo thích nhất trốn trốn tránh tránh Trời mới biết bọn họ có hay không xuất thủ Vốn dĩ đàm không còn trông cậy vào đạo môn một bên kia Có thể làm cái này người dẫn đầu Bất quá dưới mắt xem ra Cuối cùng vẫn là phải dựa vào bản thân Thở dài Đàm không lần thứ hai tụng niệm một tiếng Phật hiểu. Sau đó đưa tay phải ra. Cùng hắn hơi có vẻ già nua bề ngoài nhìn qua khác biệt. Đàm không bàn tay trắng nón như ngọc. Cùng thái bình thiên tôn cùng loại. Hơn nữa tràn đầy sinh cơ. Hoàn toàn không giống như là một cách đã có tuổi lão đầu tử vốn có bộ dáng Bất quá cách này cũng bình thường. Dù sao đây là Phật môn. Phật môn nặng bối phận. Năm đó đàm không cũng là một vị mê đảo ngàn vạn thiếu nữ tiểu sa di. Kết quả làm phương trưởng. Vì thành lập Phật môn phương trưởng vĩ quang chính hình tượng. Lúc này mới bị bức dần dần già đi. Cuối cùng trở thành bộ này đức cao vọng trọng bộ dáng. Đàm không mình cũng rất xài khổ khổ. Kéo xa. A di đà Phật oanh đồng dạng kịch bản. Đồng dạng mô bản. Không trực tiếp xé sách tư không. Chỉ một thoáng toàn bộ lạc thủy phía trên Còn không có ổn định không gian lần thứ hai nước toát ra Bất quá lần này không còn là một bộ nhân gian thắng cảnh bộ dáng, Mà là một mảnh vạn trưởng kim quang Phật âm tiếng tụng kinh liên tiếp truyền đến Đại hùng bảo điện đàm phong ngồi ngay ngắn đại hùng bảo điện Đem lực lượng hình chiếu đến lạc thủy phía trên Diễn hóa chúng sinh Phật quốc Kinh khủng tinh thần ý niệm càn quét ra Để cho người ta không tự chủ được bắt đầu sinh ra kính sợ, Quỷ y Bái phục ý nghĩ Ngay cả trần khuyên địch cùng nam thần võ đều là ánh mắt hoảng hốt chốc lát Sau đó lộ ra vẻ kinh hãi Ta dựa vào lại tới ăn vốn đang tuyệt vọng vô cùng tần võ dương lập tức một cái giật mình Lại phấn chấn Không sai còn xa xa không có đến trình độ sơn cùng thủy tận trời không diệt ta cần thì nhất tục Cái này còn có Phật môn sao đạo môn Thái Bình Thiên tôn não mà kiến kỳ lạ mình cũng rõ ràng. Hắn mặc kệ. Luôn không khả năng Phật môn cũng không quản à. Thế là tần võ dương lập tức lại là giống to một tiếng. Thanh âm vô cùng thê lương. Đàm không phương trưởng còn xin giúp ta tần thị một chút sức lực a ta tần thị. Tạp sát. Không đợi tần võ dương nói xong đâu. đàm không vừa mới mở ra không gian liệt phùng chính là chấn động mạnh một cái sau đó thế mà trực tiếp khép lại lên vừa mới còn rộng lớn ngàn vạn chúng sinh phật quốc một cái nháy mắt không thấy tần võ dương thanh âm im mặt mà dừng tần võ dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đột nhiên khôi phục bình thường phía trên cả người đều lộn xộn chuyện ra sao a tạc cái không thấy a đàm không phương trưởng vinh Tì. Thậm chí ngay cả trần khuyên địch phía bên kia cũng là vẻ mặt cổ quái. Vị này Phật môn phương trưởng làm cái gì đồ chơi á? Có vẻ giống như đầu voi đuôi chuột một dạng. So Thái Bình Thiên Tôn còn không bằng. Mà đổi thành một bên. Đàm không thì là khói mắt run rẩy mà nhìn xem bóng người trước mặt. Cũng là bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện. Lúc này mới trực tiếp cắt sức lực lượng của mình chấn động. Đem tê liệt tư không mạnh mẽ khép lại trở về. Còn dọa cho hắn tay run một cái. Kém chút không cho thu hồi đến. Có thể thấy được người tới chỗ vinh khủng. A-di-đà Phật. Tần thị nhất tộc chết chưa hết tội, không ngươi vượt biên giới. Đàm không trong đôi mắt lưu ly kim quang càng lực chói mắt. Nhìn chầm chặp bóng người trước mắt. Phản phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Nhưng đối phương lại là một bộ phong khinh vân đảm bộ dáng Không có một tia khí tức hiển lộ Chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó liền ngăn cản đàm không tất cả động tác Bất quá nếu vị này xuất hiện đàm không đối lạc thủy một bên kia cũng không có hứng thú gì Tần thị đó là đồ chơi gì nhi hít sâu một hơi Không đem lực chú ý tập trung đến bóng người trước mắt trên người gằn từng chữ mở miệng nói Thánh thượng đại giá quang lâm Không có từ xa tiếp đón Xin thứ tội Đại càn thánh thượng gật đầu một cái Vậy liền uống ly trà rồi hãy đi a Đúng rồi Chấm muốn uống lá bồ đề ngâm đến trà Nhớ ký cầm lên tốt lá bồ đề Đắt tiền nhất loại kia Đàm không Đại càn thánh thượng loại này vừa gì thái độ thấy vậy Đàm không trột xạ đồng thời nhưng lại có chút hoài nghi Trước kia đại càn thánh thượng xuất hiện. Lần nào không phải khí thế rộng rãi. Khí tức bao dung thiên hạ. phảng phất có thể trấn áp thần châu bát hoang. Không thể địch nổi. Kết quả lần này ra đến thời điểm thế mà như vậy phản phát quy chân. Đây là có chỗ tiến bộ vẫn là hát không thành kế đàm không ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Suy nghĩ biến hóa. Có chỗ suy đoán. Nhưng lại không có chứng cứ. Muốn xuất thủ thăm dò. Nhưng là thấy vượt. Chỉ có một mình mình luôn cảm thấy có chút hoàng A Nhưng mà đúng vào lúc này. Con lửa chọc chính là con lửa chọc. Trông trước trông sau giống cái dạng gì. Trước chặt lên một đao lại nói hư không. nứt ra. Một cỗ như sông lớn như vỡ đê sôi trào mãnh liệt hắc sắc ma khí từ trong hư không bộc phát ra. Hung lệ đến cực điểm ma ý ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong cuồn cuộn. Trực tiếp kích hoạt lên bốn phía rất nhiều lưu ly Phật tượng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện gì tượng xuất hiện. Làm cho người hoa mắt. Ai ma khí tổ đao. Hóa thành một vệt màu đỏ thấm đao quang. Hướng về Đại Càn Thánh Thượng đầu chính là vào đầu một bổ. Mà cách này một đao. liền phảng phất khai chiến kèn lệnh đồng dạng. Đại hùng bảo điện bên trong Từng đảo từng đảo hư không liệt Phùng âm vang mở ra Trước trước sau sau lại có ba đảo Thanh âm từ trong truyền ra Mang theo hít quái mệnh tinh thông Thiên khí thí ha ha há càn võ Ngươi cũng có hôm nay chết Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền Rồi 31 chương 30 càn võ Đế có lẽ tất cả mọi người đang chờ đợi Một cách như vậy trong nháy mắt Chờ đợi có một cái người dẫn đầu Chờ đợi có một người xuất thủ. Tất cả mọi người bị đại càn thánh thượng chấn ba 300 năm. Cho dù là bọn họ là trí cường giả. Là kích toái mệnh tinh truyền thuyết. Bọn họ cũng bị đánh sợ. Dù cho biết có vấn đề. Bọn họ cũng không dám xuất thủ. Bởi vì bọn hắn sợ hãi. Nhưng trên cái thế giới này. Luôn luôn có lăng đầu thanh. Mà rất rõ ràng. Minh giáo giáo chủ liền xem như một cách như vậy lăng đầu thanh trẻ trâu đứng dậy Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là hắn liền thật là lăng đầu thanh Trên thực tế ở đây rất nhiều trí cường giả bên trong Chỉ sợ chỉ có Minh giáo giáo chủ đối đại càn kiêng kỳ nhỏ nhất Về phần nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản Ma đạo cũng nên hồi phục Cái gì là ma kỳ thật ở rất nhiều người xem ra Ma đạo chính là thị sát Khát máu dùng huyết nhục làm tế phẩm, làm đủ loại ruộng gì tà ác đồ chơi. nhưng trên thực tế đây trên thực tế thật đúng là không sai. liên kết luận mà nói chính là như thế. ma đạo nhất mạch tuyệt đại đa số đều là như thế. nhưng đó cũng không phải ma đạo dự tính ban đầu. trên thực tế ma đạo từ ban đầu cũng chỉ là một loại võ đạo diễn sinh phương thức mà thôi. chỉ bất quá tu ma đạo Tại giai đoạn trước tốc độ tiến bộ sẽ so cái khác người càng nhanh. Mà ưu thế này chính là xây dựng ở những cái kia vượt gì tà áp đồ chơi bên trên. Như vậy vấn đề đến. ma đạo ghép nhất cái gì một cách ổn định hài hóa đại nhất thống thế giới. liền như là trước mặt đại càn một dạng. Bình định thiên hạ. Dù là tứ hoang chiến loạn không ngừng. Trung nguyên đất liền lại là vẫn như cũ an ổn như cũ. Đại càn trấn áp tứ phương Căn bản không có ma đạo hoạt động chỗ trống Đồ cách thôn chính là chu cẩu tộc tội lớn Giết người liền phải nhốt vào trong nha môn lao động cải tạo Đương nhiên đây cũng chỉ là nhằm vào phàm nhân Đối với võ giả mà nói là không có nhiều như vậy hạn chế Nhưng vấn đề là ma đạo ở võ giả vòng tròn bên trong vốn liền không lấy lòng Trung Nguyên ổn định Thiên hạ hòa bình Những cái này võ đạo thiết lực nhàn dối cũng là nhàn dối Cả ngày liền nghĩ trừ ma vệ đạo Nơi nào sẽ cho ma đạo thừa nước đục thả câu Không có nhìn Phật môn đám kia con lửa chọc đều thường cách một đoạn thời gian xuống núi hàng ma sao Liền người ta cực phẩm đạo binh đều gọi như lai hàng ma sử Cách này ai mà chịu nổi cho nên đối ma đạo Thậm chí đối minh giáo mà nói Một cách đại nhất thống trung nguyên tuyệt đối không phải bọn họ vi vọng. Không bằng nói quần hùng cát cứ hỗn loạn không chịu nổi. Tất cả mọi người đánh đánh xếp xếp thế đạo. Mới là bọn họ nhạc viên. Cái này cũng là vì cái gì Minh giáo những năm này đều điệu thấp làm người nguyên nhân. Cũng chính vì như thế. Minh giáo giáo chủ mới người đầu tiên xuất thủ. Việc quan hệ ma đạo đại thế. Hắn không thể không ra tay. Đương nhiên càng quan trọng hơn một điểm là minh giáo không có cố định sơn môn. Không quá dễ dàng bị triều đình vây quét. Đã nhiều năm như vậy. Cũng chỉ có một lần. Bị ninh thiên tơ cái kia kẻ lỗ mãng đánh lên cửa. Nói thật đừng nhìn bên ngoài chuyện đi giữ như vậy. Trên thực tế đó cũng là cách đại ô long. Minh giáo tổng đàn bản thân du tẩu hư không. Không có chỗ ở cố định. Mà năm đó Ninh Thiên Cơ ở Trung Nguyên dẫn theo kiếm chính là một trận xếp lung tung Vừa vặn khi đó tổng đàn tử tư không bên trong nhảy ra liền bị Ninh Thiên Cơ một đầu đụng tiến vào giết cái máu chảy thành sông Hơn nữa giết giết còn bị hắn kích toái mệnh tinh đột phá Nhà mình giáo chủ xuất thủ đều không ngăn lại hắn Minh giáo chính mình còn vì chuyện năm đó cảm thấy ủy khuất nữa Chuyện thương tâm Không đề cập nữa Nói tóm lại Đã nhiều năm như vậy Minh giáo giáo chủ rốt cuộc vẫn là ngồi không yên y vào nhà mình hang ổ không dễ tìm cho lắm Lựa chọn làm cái thứ nhất kia người dẫn đầu Một phương diện khác cũng là nhìn không cái kia lão lựa chọc bị đại càn thánh thượng đánh ra bóng ma tâm lý mày mai, mai tức tức sống chết không đồng thủ Luống cuống Mà Minh giáo giáo chủ một lần này đồng thủ Toàn bộ trung nguyên thậm chí toàn bộ thiên hạ liền oanh động lên Cái thứ nhất hưởng ứng đúng là bắc nhung thiên khả hãn Vị này đại lão có thể nói là cùng đại càn cương cả một đời Bình thường thích làm nhất sự tình liền là ở nhà mình tài chính đại thần khổ sở nhìn soi mói Bút lớn vung lên một cái Người tới a. Kéo mấy cái bộ lạc Chúng ta đi bất phá thiên quan phía dưới chuyển hai chỗ lấy Loại chuyện tốt này hắn làm sao sẽ không nhúc tay vào đây Ha ha ha càn võ ngươi cũng có hôm nay kèm theo thiên khả hắn vui sướng tiếng cười Một chuôi màu đen cử phủ trực tiếp từ hư không bên trong oanh ra Cùng minh giáo giáo chủ ma đao một dạng hướng về phía đại càn thánh thượng đầu chính là vào đầu một bổ Mà theo sát phía sau Là tiên cung người Không có thêm lời thừa thải Chính là một cái chết chứ. Phá toái hư không bên trong Một cái trắng trẻo ngọc thủ trầm rãi nhô ra Bấm tay bắt ấm Hướng về phía đại càn thánh thượng nhẹ nhàng vỗ Thiên thượng bạc ngọc kinh thập nhị lâu ngũ thành Tiên nhân phủ ngã đỉnh Kết phát thủ trường sinh một trường này Vỗ ra một cái trường sinh bất tử trên trời tiên cảnh Trong đó có thần nữ uyển chuyển nhảy múa Tiên nhân bốn phía thăm bản Thiên đế nắm giữ tam giới Bất hồ bất diệt đạo xa tự tại Để cho người ta không tự chủ được trầm mê trong đó Không nhìn được muốn bạch nhật phi thăng Hóa thành trong đó một thành viên Mà vì cuối cùng xuất thủ Cùng tiên cung xuất thủ cường giả một dạng Một vị này ngôn ngữ rất ít Chính là một cái giết chứ Hắn mở ra hư không liệt phùng chảy xuôi mà ra Là cùng minh giáo giáo chủ tương tự ma khí nhưng cũng hoàn toàn khác biệt lộ ra một cố nồng nặc tử vong ý vị cùng bốn phía thiên địa không hợp nhau phảng phất bị phiến thiên địa này chỗ bài xích đồng dạng mà nó đánh ra một đòn cũng là hóa thành một cái xà thiên lời trào hướng về phía đại càn thánh thượng đánh tới bốn vị kích toái mệnh tinh võ giả nếu không phải nơi đây là đại hùng bảo điện là tu vi sơn lúc này chỉ sợ toàn bộ thiên địa đều ở dung chuyển Rộng lớn gì tưởng sẽ trong nháy mắt kinh đồng tất cả mọi người Thuộc về bốn vị kích toái mệnh tinh cường giả tinh vân sẽ hiển hóa đương thời Nhưng bây giờ Lại không ai phát giác được nơi này sóng sức mạnh Hoặc có lẽ là Có người tận lực che giấu nó A-di-đà Phật đàm không thấp tụng một tiếng Phật hiểu Không có xuất thù Nhưng Đại Hùng bảo điện tự chủ khôi phục Trực tiếp ngăn cách thiên địa Không để cho nơi này khí tức toát ra đi Lại cố ý thả ba vị trí cường giả lực lượng tiến đến Thậm chí bản thân hắn đều là hai mắt một mực đối đại càn thánh thượng Khí tức toàn thân hết sức căng thẳng rất rõ ràng Chỉ cần đại càn thánh thượng có một chút vấn đề Hắn cũng sẽ không chút do dự mà xuất thủ trong chớp nhoáng này Thời gian phản phất đều dừng lại Ở Bắc Thiên Khả Hãn Tiên Cung Chi Chủ Cường giả bí ẩn Minh giáo giáo chủ bốn vì kích toái mệnh tinh trí cường giả dưới sự vây công. Đại càn thánh thượng cứ như vậy mỉm cười đứng tại chỗ. Hoàn toàn không có tránh ý tứ. Nhưng theo ba người công kích càng ngày càng gần. Sắc mặt của hắn cũng dần dần bắt đầu biến hóa. Ngu xuẩn mất khôn. Đại càn thánh thượng nhíu mày. Làm càn ầm ầm đại càn thánh thượng vẫn như cú đứng tại chỗ bất động. Nhưng ngay một khắc này. Toàn bộ trung nguyên đại địa rất nhỏ chấn động một cái Từ bất phá thiên quan Đến nam man chín thành Từ bắc đến nam Hoành khóa thần châu Gió nổi mây phun phảng phất là gánh chịu đại địa thần long Tại thời khắc này từ trong ngủ mây vừa tỉnh lại Mà gần như đồng thời Vô tận kim sắc long khí xuyên qua hư không Giống như từng đầu lạc thủy Từng đầu thiên hà Chui vào đại càn thánh thượng thể nội Trùng trùng điệp điệp. Huy hoang sáng tỏ. phảng phất thiên địa nhất không thể dung chuyển lực lượng. Vọt thẳng mở bốn vị trí cường giả vây công. Xông vào vận mệnh tinh không. Rất tốt đại loạn sắp nổi trung quy là không đè ép được. Đại càn thánh thượng thanh âm vang vọng hư không. Mà theo thanh âm của hắn. Cái kia kim sắc long khí ở vận mệnh tinh không khuấy động. Mở tối tinh không tại thời khắc này phảng phất đốt sáng lên ngọn lửa. Một cái hình dòng tinh vân ở giữa hào quang tỏa sáng Càn quét quần tinh Quang mang cơ hồ bao dung hơn phân nửa tinh không si mị võng lượng Vai hề nhảy nhót đã như vậy Chấm dứt khoát liền đem các ngươi toàn bộ cầm xuống vĩnh chấn thiên lao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 31 Thời gian này không có cách nào qua lạc thủy tần thì Tần võ dương cảm giác mình sẽ không lại tin tưởng tình yêu hỗn chứng quả nhiên kẻ yếu là không có nhân quyền đem ra tộc hưng suy lý thác vào đạo môn phật môn trên người chính là một loại sai lầm tần võ dương hít sâu một hơi cấp tốc liền đè xuống bực bội trong lòng cùng phẫn nộ lần thứ hai liếc nhìn đang nắm lấy tàng kinh điện còn có tàng bảo điện không buông tay nam thần võ còn có trần khuyên địch lại nhìn mắt hướng bản thân đánh tới bái hỏa giáo chủ hai mắt trợn lên Tần võ dương bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh mình tần tục trưởng lão. Hắn là từ bé nhìn mình lớn lên lão nhân. Xem như bản thân còn không có quật khởi thời điểm. Gia tộc chủ cột. Mà ở bản thân quật khởi về sau. Hắn vẫn ầm cư phía sau màn. Yên lặng phụ trợ lấy bản thân. oanh trong chớp nhoáng này tần võ dương thôi động. Lạc thủy. Đem được hắn cứu lên tần thị nhất tục đệ tử toàn bộ làm trộn lẫn. Sau đó trực tiếp một trường vỗ ra. Hung hăng rơi vào tần tộc trưởng lão trên thân. Chỉ là một cái nháy mắt. Vì này một mực tận tâm tận lực phụ tá bản thân tần tộc trưởng lão liền bị tần võ dương xuyên qua ngực. Trong chớp nhoáng này, tần tộc trưởng lão căn bản không thể nào phản ứng. Chỉ có thể chừng lớn hai mắt. Không thể tin nhìn xem tần võ dương. Tần võ dương sắc mặt lãnh khúc. Đổi lại bình thường hắn là không thể nào giải thích Thật giống như hắn đối tần thiên hoàng một dạng Nhưng là lúc này hắn lại không tự chủ được nói Gia tộc cần ngươi Ta không thể hy sinh Cho nên chỉ có thể dùng ngươi Ta sẽ báo thù cho ngươi Một bên nói Tần võ dương một bên trực tiếp khuấy động thái tộc trưởng lão khí huyết Lấy tần thị đích hệ huyết mạch tế từ lạc thủy đem đã bắt đầu dần dần bạo tẩu Êp không được lạc thủy cuốn lên Tiến một bước thôi đồng uy năng của nó Muốn làm đến bước này Nhất định phải là có thực lực tần thị dòng chính Hoặc là hắn Hoặc là trưởng lão Lựa chọn thế nào tần võ dương căn bản không nên do dự Mà tựa hồ là phát giác được tình huống Tần tục trưởng lão sắc mặt dần dần biến hóa Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài ánh mắt lộ ra lý giải bên trong mang theo một chút không cam lòng thần sắc. Một đảo bảy vạn rắm đại đảo huyền quang lăng không chợt hiện, sau đó hóa thành một đảo hào quang chui vào tần võ dương thể nội. Sau đó tần tộc trưởng lão cả người âm vang nổ tung, triệt để đem huyết nhục xung nhập lạc thủy bên trong. Được đến quốc tế lạc thủy trong nháy mắt này cũng là hào quang tỏa sáng. Xé sách tư không. Nhìn xem một màn này Tần Võ Dương mặt không đổi sắc. Quay người nhìn về phía Trần Khuyên Địch cùng Nam Thần Võ. Còn có bái hỏa giáo chủ ba người. Lần này là các ngươi thắng. Rất tốt Trần Khuyên Địch. Nam Thần Võ. Các ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc sao? Đàm không phương trưởng bị người nào đó ngăn lại. Không cách nào ráng lâm. Người kia tất nhiên là đại càn thánh thượng lần nữa khôi phục tỉnh táo tần võ dương rất nhanh liền làm gió đầu mối Mà đại càn thánh thượng vì các ngươi xuất thủ Cùng đàm không phương trưởng thủ định Tất nhiên sẽ dẫn phát trung nguyên rất nhiều trí cường giả nhìn trộm Đại chiến hết sức căng thẳng Các ngươi thật sự cho rằng đại càn thánh thượng chịu đựng được sao Dưới gầm trời này nhưng xa xa không chỉ năm vị trí cường giả Các ngươi chính là hại chết đại càn thánh thượng thủ phạm a Tán sóc Trần khuyên Địch cùng nam thần võ mảy may không hề bị lay động. Một cái tin tưởng vững chắc nhà mình đồng hương không rác rưởi như vậy. Một người khác chính là đối đại càn thánh thượng có 100% lòng tin. Cho nên hai người xuất thủ vẫn là lăng lệ hết sức. Trần khuyên Địch nắm lấy tàng bảo điện. Nam thần võ nắm lấy tàng kinh điện. Chính là không buông tay. Hiện ngôn ngữ sao động không được hai người. Tần võ dương lại nhìn về phía còn đang không ngừng trùng kích lạc thủy bái hỏa giáo chủ. Khóe mắt lại là nhỏ không thể thấy co lại. Thiều hoa. ngươi bái hỏa giáo thân làm tây vực thế lực. Vốn nên thuộc về công phái giới. Nhưng lại cùng thuần dương cung một dạng dẫn thân vào triều đình. Ngày sau chờ đại càn thánh thượng bại vong. ngươi bái hỏa giáo tất nhiên cũng phải bị rất nhiều thế lực thanh toán. Bái hỏa giáo tiến vào chiếm giữ trung nguyên giã vọng Sợ rằng cũng phải thành không bái hỏa giáo chủ liền đáp lại đều chẳng muốn đáp lại Dưới tay đánh giết càng thêm kịch liệt Hát bạc huyền quang diễn hóa âm dương thái cực độ Không ngừng tiêu khiển lạc thủy lực lượng Bất quá tần võ dương không muốn bản thân một đợt miệng pháo liền có thể để vây công tần Thì những người này sinh ra lòng kiên kỷ sau đó rút lui Phàm là đến cảnh giới này Mặc kệ tác phong như thế nào Ý chí đều là cực kỳ kiên định Không có khả năng bởi vì một chút hư miệng pháo liền cải biến Thế nhưng cũng không để ý Không cần cải biến Chỉ cần có thể trong lòng bọn họ gieo xuống một khỏa hạt giống Đợi ngày sau trầm rãi này mầm liền có thể Ngày sau thời gian còn dài mà ta cần thì cùng các ngươi không chết không thôi các ngươi Cuối cùng ngươi sẽ phải hối hận oanh là thủy cuốn ngược Tần Võ Dương không còn soán suýt, trực tiếp gãy đuôi cầu sinh, từ bỏ tàng bảo điện cùng tàng kinh điện, ngược lại cùng rút lên hai tòa kiến trúc. Hai tòa này trong kiến trúc cũng để đó Tần Thị Trân bảo cùng thư tịch. Chỉ là không bằng tàng bảo điện cùng tàng kinh điện, thuộc về phó kho một dạng tồn tại. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chủ kho không cầm được, tự nhiên là chỉ có thể cầm phó kho dừng lại tổn hại. Lên lần này tần võ dương xuất thủ cực nhanh Lại có trước đó tần tộc trưởng lão hiến tế Lạc Thủy uy năng trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm một bước Trần Khuyên địch đám người căn bản không ngăn trở kịp nữa liền bị tần võ dương thành công thu hồi Sau đó tất cả đưa về Lạc Thủy Xé sách hư không Mang theo tần võ dương trực tiếp xông đi vào Anh ngô thấy tần võ dương đột nhiên lấy thế xét đánh không kịp bưng tay mang theo một số nhỏ tần tộc kinh anh trốn chạy mà đi. Trần khuyên địch cùng nam thần võ đầu tiên là xứng sờ. Bất quá gần như đồng thời. Hai người chính là biến sắc. Lấy ra ta cầm tàng kinh điện nam thần võ trực tiếp trộp tới tàng bảo điện. Mà cầm tàng bảo điện Trần khuyên địch thì là trộp tới tàng kinh điện. Ca múa nhạc hai người đại thủ ở giữa không trung đụng vào nhau. Đồng thời thối lui. Hai người nhìn lẫn nhau ánh mắt càng là tràn đầy kinh ngạc và bội phục thần sắc. Phản ứng rất nhanh nha. Nói nhảm lão tử năm đó tịch biên gia sản thời điểm cha ngươi đều còn chưa ra đời đây. Tranh phong tương đối hai câu về sau. Trần Khuương địch cùng nam thần võ liền cùng lúc thu tay lại. Nam thần võ trực tiếp vung tay lên. Hướng về phía phía dưới phi hùng quân hạ lệnh. Không tiếp tục đồ sát bị tần võ dương buông tha tần thị đệ tử. Mà là đem bọn hắn toàn bộ tóm lấy. Phế bỏ võ công. Xíp một loạt. Đại nhân. Trước đó đi theo nam thần võ sau lưng mặt sáp võ sĩ có chút hiếu kỳ mà tiến lên nói. Thánh thượng mệnh lệnh không phải chó gà không tha sao sao không tiếp tục. Không đợi nam thần võ trả lời đây. Một bên trần khuyên địch liền mở miệng nói. Ngỡ ngẩn. Cái này còn không hiểu như vậy một nhóm lớn miễn phí sức lao động sao có thể tùy tiện giết Đến lúc đó đưa đến mỏ đá A khai thác lẳng A Tiến hành chính nghĩa cải tạo lao động Mới là hợp lý cách làm biết rõ Dựa vào cái gì nam thần võ một bàn tay đập vào mặt giáp võ sĩ trên mũ giáp Tức giận nói ra Nhìn xem người ta đều so ngươi có ngộ tính thánh thượng nói chó gà không tha là lời tức giận Ngươi thật muốn chó gà không tha. Thánh thượng ngược lại không vui nếu không phải ngươi là ta đại cô nhi tử. Ta đã sớm đem ngươi đưa đi bắt nhung đi làm cảm tử quân đi. Mặc giáp võ sĩ. Thời gian này xem như không có cách nào qua. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 32 kiếm khí tung hoàng trăm vạn dặm Lại trấn Giang hổ 300 năm hư không bên trong. Một tòa rồng lớn điện đường phản phất sóng biển bên trong một tòa đá ngầm. Tùy ý hư không chi hại như thế nào cỏ sửa, vẫn như cũ kim quang vạn trưởng Phật quang hóa thành từng đạo từng đạo Phật Đà thân ảnh, chắp tay trước ngực, ung dung đàn hát. Rõ ràng là Đại Hùng Bảo Điện vậy mà lúc này, mặt ngoài Phật quang vạn trưởng Đại Hùng Bảo Điện ngay phía trên lại là đứng vững vàng một đạo người khoác long bào bóng người vàng ửng. Đại Càn Thánh Thượng đứng ngạo nghễ ở Đại Hùng bảo Điện đỉnh, Long bảo phần phật. Chắp hai tay sau lưng. Nhưng khí tức của hắn tại thời khắc này lại là cực lớn đến cực hạn. Vô tận long khí từ trung nguyên thần châu bị hắn dẫn đạo mà ra. Từ hắn đỉnh đầu vọt lên tận trời. Trong hư không phản chiếu ra một mảnh tinh vân chi long. Mệnh vận tinh vân gích toái mệnh tinh về sau. Nguyên thần ký thác vận mệnh tinh không. dung hợp phá toái mệnh tinh liền sẽ hóa thành một mảnh rộng lớn tinh vân mỗi một phiến tinh vân đều có hắn con dấu đặc thù cũng là kích toái mệnh tinh trí cường giả chứng minh thân phận mà thế gian hiện nay trí cường giả bên trong chỉ có đại càn thánh thượng không sống bình thường hắn tinh vân là một đầu thần long bình thường tinh vân không có quy luật chính là một mảnh tản ra nhưng đại càn thánh thượng khác biệt Hắn lấy trung nguyên tổ long làm mô bản. Lấy vô tận long khí làm nền uẩn. Quả thực là đem bản thân mệnh vận tinh vân cùng hoàng triều long khí kết hợp một thể. Hóa thành một đầu này tinh vân chi long. Quang mang bao dung hơn phân nửa tinh không Ha ha ha, muốn thử xem chấm thân thủ phóng ngựa tới đại càn thánh thượng thân hình bất động. Đỉnh đầu tinh không cử long lại là bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Sóng âm vô hình. Nhưng lại chấn động mảng lớn tinh thần. Ở vận mệnh tinh không tùy ý càn quét. Âm âm tinh không cử long vặn vẹo thần khu. Đuôi rồng quét ngang thiên hạ. Hướng về phía bắc nhung thiên khả hãn bổ ra cái kia một búa chính là hung hăng va chạm Mà hai cách long trào thì là một trái một phải. Một cách cùng minh giáo giáo chủ đa quang đụng vào nhau. Một cách khác thì là cùng cường giả bí ẩn xé trời lợi trào lẫn nhau dây dư. cuối cùng long thủ chỉ lên trời, và vào tiên cung chi chủ trên trời tiên quốc bên trong, đem hắn đụng cái vỡ nát. còn chờ cái gì bắc thiên khả hãn quát to một tiếng. đàm không xuất thủ đại hùng bảo điện phía trên. đàm không thần sắc biến hóa. cuối cùng vẫn là thở dài. chậm rãi đưa tay. mà cái này khẽ vươn tay. toàn bộ hư không cảnh tượng liền biến. đại hùng bảo điện vẫn như cũ sống lớn hoa lệ. đại càn thánh thượng vẫn như cũ khí thế như hồng bốn đại trí cường giả vẫn còn ở vây công hắn nhưng giờ khắc này thiên địa phản phất đứng lên năm căn trụ cột thiên địa đảo ngược nhật nguyệt thay phiên mọi thứ đều biến ngầm đầu đại hùng bảo điện bốn đại trí cường giả đại càn thánh thượng đều thấy được một tấm biểu tình khổ sở khuôn mặt cái kia đàm không mặt năm căn trụ cột Chính là năm ngón tay trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người rơi vào trong lòng bàn tay của hắn như lai thần trưởng thức thứ 10 trung ương thế giới ấm tầm thường trưởng trung Phật quốc bí Pháp chính là thoát thai từ một thức này. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt. Nhưng chính là một cái chớp mắt này. Không uốn lượn. năm ngón tay. Giống như chống đỡ thiên địa năm căn trụ cột liên tiếp sụp đổ. Mang theo họ trời chi thế hướng về đại càn thánh thượng oanh sát đi. Giống như là bóp nát một cái lòng bàn tay côn trùng Phật môn huyền không đạo Phật ma tam mạch Đạo Phật hai mạch hưng thịnh nhất Nội tình thâm hậu nhất Bây giờ đàm không vừa ra tay chính là sát chiêu Thanh thế tự nhiên còn muốn vượt qua ba vị khác chí cường giả Nhưng mà Lớn mật từng tiếng khiển trách tiếng vang triệt hư không Đại càn thánh thượng lông mày hơi nhíu Biểu tình sắc mặt giận dữ Âm âm mà cho đến giờ phút này Đại Càn Thánh Thượng mới rốt cuộc chuyển động. Tay phải nhô ra. Hướng về phía đỉnh đầu tinh không tử long nhẹ nhàng một nắm. Trong phút chốc vô tận tinh quang cùng long khí hội tụ ở trên tay hắn. Đầu kia ngang qua vận mệnh tinh không. Thần uy thiên tinh không tử long tại thời khắc này bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó. Thì là một chuôi bị Đại Càn Thánh Thượng nắm trong tay trường kiếm. Thân kiếm phân hai mặt. Chính diện viết nhân đạo giáo hóa. Có cửa châu Sơn Hà cảnh tượng, thượng cổ tiên dân khai khẩn làm nông, từ đại hoang vì nhân tộc đánh xuống một mảnh minh mông cương thổ, xua đuổi thát lỗ, huyết chiến yêu tộc. Mặt sau miêu tả nhật nguyệt tinh thần, có vơ ngân tinh không khí tượng, nhật nguyệt treo trên trời cao, nhưng lại ở nhân đạo giáo hóa về sau. Vì cửa châu Sơn Hà chấn áp, ý ở trời cao không tính là cao. Người lòng cao hơn trời. Thiên tử kiếm đại càn thiên tử kiếm đại càn hoàng triều lập quốc ngàn năm. Nội tình không đủ. Mặc dù lúc khai quốc quét ngang thiên hạ. Tụ lại thiên hạ tài nguyên. Nhưng lại không thể chế tạo ra dù là một chuôi thượng phẩm đạo binh. Cho nên đại càn thủy tổ suy nghĩ khác người. Lấy trung nguyên tổ long làm chuôi. Hoàng triều khí vẫn làm mũi. Lúc này mới tạo ra được như vậy một chuôi thiên tử kiếm. Đại càn không ngã. Cái này thiên tử kiếm. Chính là cực phẩm đạo binh cũng so ra kém. Thiên hạ đệ nhất đạo binh mà đang ở thiên tử kiếm xuất hiện trong nháy mắt. Minh giáo giáo chủ. Bắc nhung thiên khả hãn. Tiên cung chi chủ. Đàm không. Cường giả bí ẩn. Năm người cũng là gần như đồng thời bộc phát ra so trước đó càng hơn một bậc khí tức. Chảm minh giáo giáo chủ không nói tiếng nào. Vô tận ma khí hội tụ, mây đen cuồn cuộn xông vào hư không, vô số mặt người ở mây đen hiện lên, mặt mũi dữ tợn, gầm thép không ngừng, vô hình sóng âm khuyết tán ra, đúng là dung ra đại càn thánh thượng nguyên thần. Sau đó rất nhiều oán hồn ác vượt hội tụ một thể, hóa thành một chuôi màu đỏ thấm tà đao, tà đao hữu hình vô chất. Tư ảo không thể nắm lấy trực tiếp bổ về phía Đại Càn Thánh Thượng Nguyên Thần Tiếp ta một phủ Bắc Thiên Khả Hãn vấy tay Vẫn là cách hư không Nhưng lại đồng dạng khí thế bá liệt Vậy mà cùng Trung Nguyên Long khí có chút tương tự Đây là Bắc Nhung khí phận biến thành Tên là Trường Sinh Thiên Là Bắc Nhung vô số con dân tổng đồng thờ phụng chí cao thiên thần Bây giờ bị Bắc Thiên Khả Hãn thôi động hóa thành một cây búa to trẻ dọc mà xuống tiên cung chi chủ không nói tiếng nào nhưng dưới tay lại là không chậm chút nào trắng trẻo ngọc thủ trên không trung khép lại dối ra một cái ngón trò trước sau nhất bút nhất họa thế mà ra một cái oang mang vạn trượng như ngọn lửa cháy hừng hực tiên chữ hướng về phía đại càn thánh thượng đầu đổi lên ép mà xuống tiên nhân cao cao tại thượng trường sinh bất hủ Tiên nhân phía dưới đều là phạm tục tiên quang rơi xuống, lại muốn đánh rước đại càn thánh thượng cảnh giới, đem hắn từ cao cao tại thượng trí cường giả biến thành vô lực Phàm nhân a a. Tiếp theo sau đó là cường giả bí ẩn, vô tận tử khí gào thét mà ra, vậy mà hóa thành một cán tiêm nhiễm hắc sắc mực đậm bút lung, huy sái mực nước, hào nhọn giống như sắc bén nhất lợi kiếm. Hướng về phía đại càn thánh thượng điểm rơi. Ven đường qua. Yên lặng như tờ. Lộ ra một cỗ thiên địa vạn vật tùy theo diệt vong khủng bố ý cảnh. A-di-đà Phật cái cuối cùng xuất thủ thì là treo trên bầu trời. Như lai hàng ma sử cách này thuộc về Phật môn cực phẩm đạo binh. Xem như chính phẩm bị đàm không thôi động lên. Thanh thế không biết so thôi động hàng nhái đàm hoa cao hơn gấp bao nhiêu lần. Quả thực phản phất ngày xưa Phật tổ tự mình xuất thủ. Vô tận Phật quang bản lĩnh hết sức cao cường. Muốn đem đại càn thánh thượng coi như tà ma hạng người triệt để chấn áp. Năm vị trí cường giả không phải mới bắt đầu thăm dò một đòn. Mà là chân chính ra tay toàn lực hoặc là sử dụng thần binh. Hoặc là thi triển thần tung Hoặc là gia trì ngoại vật. Nhưng bất kể như thế nào. Đây đều là trí cường giả mà trung nguyên đại địa. Chí cường giả liên thủ lại nhằm vào một người. Có thể nói là khoáng cổ kỳ văn. Lần trước làm như thế, vẫn là thuần dương đạo tôn hoàng không xuất thế niên đại. Mà lúc này, cách này truyền kỳ một màn tái hiện đối chấm xuất thủ. Không biết tự lượng sức mình ầm ầm đại càn thánh thượng không hề sợ hãi. Thiên tử kiếm sơ cao khỏi đầu. Phương phương tránh tránh. Sau đó trọng trọng vung xuống. Kiếm khí tung hoàng trăm vạn dặm lại trấn giang hồ 300 năm giờ khắc này. Đại càn thánh thượng khí tức lần thứ hai tăng vọt, Phản phất lại trở về 300 năm trước. Cao cao tài thượng. Không thể địch nổi. Phản phất trên trời húc nhật sáng lâm phàm trần. trấn áp cửa châu Trung Nguyên. Tứ cực bát hoang. Thiên tử giờ khắc này. Đại càn thánh thượng chính là thiên chính là mảnh này Trung Nguyên đại địa thiên ai kiếm khí khẽ quét mà qua. Cùng đi theo chính là năm tiếng trầm muộn gầm thép. Sau đó phản phất mọi thứ đều không tồn tại đồng dạng. Đại hùng bảo điện tính cả không trong nháy mắt thoát ly hư không. Minh giáo giáo chủ. Bắc thiên khả hãn. Tiên cung chi chủ. Cường giả bí ẩn. Toàn bộ theo sát phía sau. Mà oan hồn tà đao. Chứ tiên cổ phù. Tử khí bút mực. Trường sinh thiên phủ. Toàn bộ tán loạn về phần Đại Càn Thánh Thượng thì là đứng ngạo nghễ ở trong hư không? Nhìn trái nhìn. Nhìn phải nhìn. phúc sau đó sảng khoái phun ra một ngụm lão huyết. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 33 sự tình nói thật. Vĩnh Trấn Thiên lao cái gì? Đó là đương nhiên là đang hồ dọa người A nói đùa. Đại Càn Thánh Thượng vẫn là rất tự biết mình. Dựa vào đại càn thiên tử kiếm hắn thực lực đúng là thiên hạ hôm nay số một Không thể tranh cãi đệ nhất Nhưng lúc này trung nguyên tổ long lực lượng hắn đã không thể thời gian dài dùng Địch nhân lại quá nhiều Hơn nữa hắn còn không phải chân chính nhân gian trí tôn Chỗ nào đánh thắng được nhiều như vậy trí cường giả Nhưng là có câu nói rất hay Thua người không thua trận bất kể thế nào về khí thế không thể thua trước hù sợ đối phương Sau đó lại nói Mà trên thực tế chứng minh lời này đúng là nhân gian chí lý Tối thiểu đại càn thánh thượng vừa mới một kiếm kia bổ đi ra mặc kệ đàm không Bắt nhung thiên khả hãn Tiên cung chi chủ Cường giả bí ẩn Vẫn là minh giáo giáo chủ Toàn bộ đều vắt chân lên cổ chạy trốn Không một cái dám ở lại cùng hắn ăn thua đủ Lau đi khóe miệng máu tươi Đến đại càn thánh thượng cảnh giới này. Máu của hắn đều đã không phải là thuần túy máu. Đỏ tươi trong chất lòng chảy xuôi ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Đây là long khí hiển hóa. Đối đại càn thánh thượng mà nói. Đại càn hoàng triều long khí cũng sớm đã cùng hắn không phân khác biệt ca múa nhạc. Một đám tôn tặc còn tưởng rằng bao nhiêu ngưu bức đây. Còn không phải bị lão tử đánh cho vãi đái vãi cức chạy chối chết. Một người thời điểm. Đại Càn Thánh Thượng liền lười nhắc dùng chấm đến tử xưng Cái này tử xưng mặc dù nghe vào rất đẹp trai. Nhưng vô lâu kỳ thật cũng liền như thế. Một lần này qua đi có lẽ liền là sau cùng an ổn à. Thở dài. Đại Càn Thánh Thượng đối thế cục hôm nay vẫn có nhận thức. Hắn không phải nhân gian trí tôn. Cũng không phải lúc trước đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thuần dương đạo tôn. Dựa vào một mình hắn là không thể nào cùng thiên hạ tất cả cường giả đối kháng Bất quá hắn dù sao tay cầm trung nguyên tổ long Mặc dù không có đánh thắng thực lực Nhưng đồng quy vu tận tiền vốn hắn vẫn phải có Hơn nữa ở đơn đả độc đấu tình huống phía dưới Hắn quả thật là thiên hạ đệ nhất Hơn nữa đại càn bản thân cũng có thực lực nhất định Đại càn thánh thượng lúc trước tiêu diệt vô sinh đảo hang ồ ở dư uy vẫn còn Lúc này mới duy trì trọn vẹn 300 năm an ổn Nhưng theo thời gian trôi qua Cách này an ổn cũng càng ngày càng khó lấy duy trì Ngưu phường xà thần si mì võng lượng tất cả đều xuất hiện Ở trong đó không chỉ là tông phái thế gia Thiên ngoại tà ma Đại càn thánh thượng thu hồi thiên tử kiếm Sờ soạn một cái Nhớ lại vừa rồi vừa mới vây công mình năm vị trí cường giả Bắc thiên khả hắn cùng hắn một mực không hợp nhau. Đàm không cùng minh giáo giáo chủ xuất phát từ bản thân lập trường ra tay với mình. Mà còn dư lại. Dĩ nhiên chính là tiên cung chi chủ cùng một cách khác cường giả bí ẩn. Tiên cung bản thân rất là thần bí, Đại càn thánh thượng đối bọn hắn cũng không hiểu nhiều. Liền hắn hang ổ ở nơi nào đều không biết. Do so minh giáo cùng đại Chu còn muốn chuột đất. Nhưng cái thế lực này nếu mới vừa xuất thủ Cái kia tất nhiên là đối đại càn có địch ý Đã có địch ý Vậy tìm một cơ hội cũng nên đem nó thăm dò đi ra mới được Vấn đề là một cách khác Năm vị trí cường giả bên trong một cách duy nhất không có cho thấy thân phận người thần bí Vạn vật diệt tuyệt tử khí tuyệt đại đa số người cũng chưa từng thấy Nhưng lão tử còn có thể không biết sao Thiên ngoại tà ma tuyệt đối là thiên ngoại tà ma thời kỳ thượng cổ liền xuất hiện qua. Thuần dương đạo tôn niên đại đó cũng xuất hiện qua. Hiện tại thế mà lại xuất hiện. Gặp dưỡng. Bọn họ xuất hiện nguyên lý đến tột cùng là cái gì? Đại càn thánh thượng một bên lầm bầm lầu bầu, một bên ở trong hư không sừng sững thật lâu. Cuối cùng hắn mới bật cười lớn. Sau trận chiến này, tin tưởng thiên hạ thế lực đều sẽ xung chuyển. Nhất là đàm không bọn họ. Nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp chặt đứt long mạch. Để Trung Nguyên tổ long thoát ly ta khống chế. Chỉ sợ cũng chỉ có dạng này. Bọn họ mới dám lại ra tay với ta. Thừa dịp khoảng thời gian này an ổn. Còn có không ít sự tình muốn làm. Mà đang ở đại càn thánh thượng bên này đại phát thần uy đồng thời. Lạc Thủy cũng đã thế cuộc đã định. Đô Thiên tỏa một lần. Nữa biến hóa hình thái Hóa thành thái dương kim thuyền lơ lửng ở trên không trung Mà ở thái dương kim thuyền bung thuyền Trần Khuyên địch trực tiếp đem tàng bảo điện vứt đi lên Một tiếng trầm muộn nổ mạnh Tàng bảo điện đại môn liền bị Trần Khuyên địch bảo lực oanh mở Ngay sau đó Phá vỡ đại môn hai bên liền riêng phần mình lộ ra ba cách đầu nhỏ Dương trùng Trần tiêm tiêm Lạc tương tư Ba người ở cửa chính nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn. Thẳng đến thấy được Trần Khuyên địch thân ảnh mới lộ ra nụ cười. Đại ca ca sư. Ngô ca ca sư huyên không đợi tam nữ đi tới. Trần Khuyên địch liền chủ động đưa tay đặt tại trên môi. Bày ra thủ hiệu chớ có lên tiếng. Xuyệt. Sau đó hắn liền trích đi ánh mắt. Liếc mắt đồng dạng ở trên thái dương kim thuyền. Nhưng lại trầm mặt ít nói. Ánh mắt tư ảo. Lộ ra trước đó chưa từng có xa xúc doanh phượng tiên trên người Mà tam nữ cũng là bừng tỉnh đại ngộ Nguyên bản thần sắc hưng phấn lập tức thu liếm Sau đó theo Trần Khuyên Địch ý tứ chạy về phía doanh phượng tiên Hô! Nhìn thấy một màn này Trần Khuyên Địch cũng tính nhẹ nhàng thở ra Nghĩ đến các nhân vật chính hẳn là tương đối có cộng đồng chủ đề ác Phía bên mình thật sự là không tốt lắm đi cùng doanh phượng tiên đáp lời Dù sao mình vốn phải là có thể kịp phản ứng Hơn nữa ngăn cản Tần Thiên Hoàng chết trận Nhưng mình lại không phát hiện Kết quả đem vốn dĩ thật tốt ước chiến trở thành dạng này Trần Khuyên địch sở dĩ như vậy ra sức đối phó Tần Võ Dương Cũng có phương diện này nguyên nhân ở Không làm như vậy Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào thiếu nợ doanh phượng tiên Mặc dù hắn căn bản không nói ra được rốt cuộc chỗ nào thiếu nợ nàng. Đây cũng là Trần Khuyên Địch người này biến xoay địa phương. Bỗng nhiên lắc đầu. Không nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao Trần Khuyên Địch phục hồi tinh thần. Đối một bên hai vị thuần dương cung võ đạo công sư trưởng lão vấy vấy tay. Sau đó liền mang theo bọn họ nhanh chân đi vào bên trong tàng bảo điện. Tần thị nhất tục tàng bảo điện. thiên hạ để nhất thế ra cất giữ thiên tài địa bảo địa phương phải biết đây cũng không phải là thuần dương cung tần thị nhất tục từ thượng cổ truyền thừa đến nay nửa đường chưa từng có đức đoạn hắn tàng bảo khố bên trong chân tàng dù là có qua rất nhiều tiêu hao vẫn là một cái thiên văn sổ tự cụ thể có bao nhiêu đây dùng một cái sinh động hình tượng ví von đến hình dung Kia liền là đủ để cho trần khuyên địch một bên hai vị thuần dương cung trưởng lão trực tiếp nhào tới. Sau đó chôn ở bên trong ra không được số lượng. Phát lần này nên ta thuần dương cung nhất phi trùng thiên a đậu xanh rau má nhiều như vậy bảo bối. Trở về lại có thể cho tông môn bên trong đệ tử tăng lên mấy phần thực lực. Còn có chân truyền đệ tử phương diện. Những tư nguyên này đủ để gia tăng chân truyền đệ tử tịch vị. Ta thuần dương cung không thiếu tiền. Nhìn xem nguyên một đám khoa trương ôm đủ loại chân bảo Hoàn toàn không để ý tới bản thân bề ngoài hình tượng hận không thể đem mình chôn bên trong hai vị thuần dương cung trưởng lão Trần Khuyên Địch không khỏi cười cười Tốt rồi tốt rồi Hai vị trưởng lão yên tâm Những vật này từ hôm nay chính là chúng ta thuần dương cung Hơn nữa ngày sau sẽ còn có càng nhiều Khổ khổ phát xác được bản thân hình tượng có chút không đúng Hai vị trưởng lão lập tức có chút lúc túng ho khan hai tiếng Vội vàng từ đầy đất bảo bối bên trong đứng dậy chỉnh sửa quần áo một chút cùng kiểu tóc Mà nhìn xem một màn này Trần khuyên địch đột nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 34 thời buổi rối loạn Phật Môn Tu Di Sơn ầm ầm tư không đứt ra đại hùng bảo điện tử vô ngần hư không bên trong sông ra cuối cùng đập ầm ầm rơi vào tu di sơn trên đỉnh núi trong phút chốc cả tòa tu di sơn phản phất đều đang hơi hơi rung động vô tận phật quang ở tu di sơn từ trên xuống dưới bảo tán ra mang theo từng đạo từng đạo phật đà kim thân đón gió sừng sững nhìn như sóng lớn bát ngát phản phất phật tổ hiển thánh Nhưng trên thực tế lại là đại hùng bảo điện tao ngộ to lớn trùng kích sư ba. A-di-đà Phật. Đại hùng bảo điện bên trong. Phật môn đương đại phương trưởng. Thánh tăng đàm không thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Trên tay một đoàn kim sắc quang đoàn trôi nổi. Trong ánh sáng thì là một chuôi kim cương sử bộ dáng Kim cương sử cùng đại hùng bảo điện tương hỗ tương ứng. Cấu kết Phật quang. Từng đảo từng đảo chui vào đàm không thể nổi. Chỉ chút lát sau. Đàm không thể nổi sôi trào như lửa khí huyết mới dần dần bình ổn xuống tới. Ngay cả tiêu hao rất lớn hắc khí cùng tinh thần lực cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Nếu là không có như lai hàng ma sử cùng đại hùng bảo điện lời nói. Đàm không dựa vào bản thân tu vi. Chỉ sợ ít nhất cũng phải bế quan tu dưỡng hơn 10 ngày mới có thể khôi phục. Thực sự là đáng sợ. Thật lâu đàm không mới mở hai mắt ra từ lẩm bẩm. Nhất là khi ánh mắt của hắn rơi ở trong tay như lai hàng ma sử bên trên về sau. Xem như Phật môn cực phẩm đạo binh. Lấy ngàn vạn Phật môn tín đồ tín ngưỡng lực. Trải qua thượng cổ cho tới bây giờ lâu đời thời gian. truy đoán không biết bao nhiêu lần như lai hàng ma sử. Vốn nên là vạn kiếp bất phôi. Hắn bất diệt tính thậm chí còn có vượt qua treo trên bầu trời bản thân. Nhưng ở giờ phút này, cái này cực phẩm đạo binh đỉnh cao nhất. Lại là lưu lại một cái thiếu chừng hạt gạo lỗ hồng. Đó là như lai kim cương sử mạnh mẽ chống đỡ đại càn thiên tử kiếm kết quả. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Đại càn thiên tử kiếm chợt lói lên. Kiếm khí liền ở trên như lai hàng ma sử lưu lại cái này vết kiếm. Vết thương không lớn. Có đại hùng bảo điện cùng hương hỏa nguyện lực ủng hộ. Hơn nữa như lai hàng ma sử bản thân hồi phục năng lực Không cần mấy ngày liền có thể trở về hình dáng ban đầu Cũng không cần Phật môn ngoài định mức tiêu hao cái gì thiên tài địa bảo Nhưng vẫn như cũ không thể phủ nhận Hàng ma sử tao ngộ bị thương sự thật Mà nếu là không có như lai hàng ma sử thương thế của mình chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn mấy lần Quả nhiên chỉ cần có trung nguyên tổ long nơi tay Đại Càn Thánh Thượng căn bản không thể địch lại. Nhưng là không phải là không có thu hoạch. Đàm không cẩn thận tính toán trước đó cùng Đại Càn Thánh Thượng ngắn ngủi giao thủ. Trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Sáng như tuyết xóa người. phảng phất nhìn ra cái gì một dạng. Hắn đang hù ta vì sao Đại Càn Thánh Thượng không đuổi kịp trước đó quyết tâm lời nói thời điểm bá khí hết sức. Kết quả bản thân cùng những người khác chạy trốn thời điểm Hắn lại căn bản không đuổi kịp đến Rõ ràng lấy một kiếm kia uy lực liền xem như nhân gian trí tôn chỉ sợ cũng chỉ đến như thế Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có đuổi theo Mà là ngồi nhìn bản thân cùng những người khác rời đi Không sai chân tướng chỉ có một cái hắn vô cùng có khả năng chỉ có một kiếm Không Vài kiếm lực lượng tuyệt đối không nhiều, hắn quả thật là xảy ra vấn đề làm rõ suy nghĩ về sau. Đàm không lập tức kích động đứng lên. Bất quá rất nhanh hắn lại hít sâu một hơi, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Không được, cho dù như thế, chỉ sợ vẫn không có người dám cùng vây công hắn. Vài kiếm lực lượng, đủ để chém giết kích toái mệnh tinh võ giả. Còn muốn bàn bạc kỹ hơn không người nào nguyện ý hy sinh chính mình vây công đại càn thánh thượng điều kiện tiên quyết là bản thân sẽ không bị đại càn thánh thượng tiêu diệt. Đây là tất cả trí cường giả chung nhận thức. Đến bọn họ tu vi này. Sinh tử của bọn hắn đã sớm không thuộc về chính bọn hắn. Càng thuộc về bọn hắn sau lưng đạo thống thế lực. Tuyệt đối không có khả năng tùy tiện liền mạo hiểm. Mà lúc này đại càn thánh thượng. Dù là đàm không nhìn xảy ra vấn đề Nhưng vẫn như cũ không dám đi cùng hắn liều mạng Mà dù là triệu tập những người khác Chỉ sợ đều không có mấy người sẽ hưởng ứng Bởi vì ai đều không hy vọng trở thành bị đại càn thánh thượng kéo lấy cùng chết cái kia thằng xui xẻo Ai cũng muốn làm sống đến cuối cùng ngư ông đắc lợi người kia Thì ra là thế Đây mới là hắn mục đích ạ Cùng 300 năm trước thủ đoạn khác biệt nhưng là xem như một loại trấn áp. 300 năm trước, đại càn thánh thượng cái kia là chân chân chính chính trấn áp toàn bộ giang hồ. Đỉnh phong thời kỳ hắn có thể thao túng trung nguyên tổ long thời gian rất lâu. Hắn đã từng dựa vào chiêu này tiêu diệt vô sinh đạo. Trận chiến kia kỳ thật vô sinh đạo cũng không phải là không có viện thủ, cũng có kích toái mệnh tinh võ giả xuất thủ ngăn cản. Nhưng quả thực là bị Đại Càn Thánh Thượng đánh lui không chỉ có như thế. Vô sinh đạo cái kia một đời khích toái mệnh tinh võ giả cũng bị Đại Càn Thánh Thượng làm thịt rồi cho nên Giang Hồ mới có cái này 300 năm bình ổn Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Đại Càn Thánh Thượng. trấn áp Giang Hồ dựa không còn là sở hướng vô địch thực lực. Mà là một loại vi diệu mà yếu ớt cân bằng. Sự cân bằng này phi thường dễ dàng bị phá vỡ. Hắn đối trung nguyên tổ long khống chế rõ ràng bắt đầu giảm xuống Đây chính là cơ hội Chỉ cần có thể chặt đứt đại càn long mạch Để trung nguyên tổ long thoát ly đại càn thánh thượng khống chế Đối mặt thực lực đại giảm đại càn thánh thượng Thiên hạ trí cường giả tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến Mà đến lúc đó chính là vương triều thay đổi tái tạo càn khôn thời điểm hô Đàm không thật sâu thở ra một hơi Sắc mặt biến đổi bất định Hắn cố ý tính toán Nhưng lại lo lắng đại càn thánh thượng cùng hắn trở mặt Cho nên chỉ có thể thảo luận kỹ Nhưng bất luận như thế nào Cuối cùng là có chỗ để đột phá Vô biên vô tận thảo nguyên Trời xanh phía dưới Một tỏa cao mấy chục trưởng nha trứng sừng sững, Bốn phía vô số bạch sắc liều vải san sát Mà giờ này khắc này ngay tại trung ương nha trứng bên trong tư không vỡ tan. bắc nhung thiên khả hãn khôi ngô thân ảnh từ tư không bên trong chảy máu mà ra. nhưng thần sắc lại là hưng phấn gì thường. ha ha ha. càn võ không có xếp tới ta liền biết tên kia xảy ra vấn đề có ai không theo thiên khả hãn giống to. một vị tai to mặt lớn nam tử lập tức sốc lên liều vải một đường chạy vào. trên mặt mang mấy phần đắng chát cùng mấy phần hiểu. Khả hãn A sử tình A minh cách này không phải của ta tài chính đại thần sao nhanh nhanh nhanh Đi tìm A sử Na Lam Để cho hắn lại đến hai cách bộ lạc Đi bất phá thiên quan phía dưới chuyển hai vòng mặt khác Toàn bộ thảo nguyên đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu Ta muốn đóng quân ở dưới bất phá thiên quan Đại càn đã chống đỡ không được bao lâu thế nhưng là khả hãn Tiền của chúng ta đã không nhiều lắm Tài chính đại thần một bên lau trên mặt mồ hôi lạnh. Một bên run run rẩy rẩy nói. Khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Mà nghe hắn. Thiên khả hắn lập tức hai mắt một hồi lông mày nhớn lên. phảng phất một đầu lão sư tử nhắm chúng nó con mồi đồng dạng. Không có tiền chính là. Ta không quản thiên khả hắn trực tiếp lấy ra một bộ vô lại thái độ đến. Ngươi cho ta nghĩ biện pháp ta không quản ngươi dùng lửa Lừa gặp Hay là cái gì khác thủ đoạn Trong vòng nửa năm Ta muốn ở dưới bất phá thiên quan đóng quân hơn nữa Ta nhớ được tát mãn giáo một bên kia không phải có rất nhiều kẻ có tiền Sao cái này tài chính đại thần lập tức lại là một thân mồ hôi lạnh Tát mãn giáo đó là trên thảo nguyên đệ nhất giáo phái nó địa vị cơ bản tương đương với đạo Phật hai mạch ở trung nguyên địa vị Hắn thế lực to lớn thậm chí ẩm ẩm có uy hiếp bắc nhung vương quyền ý tứ Rất nhiều quý tộc đều là tát mãn giáo tín đồ Mà nhìn thiên khả hãn ý tứ Cái này tỏ rõ là muốn cầm tát mãn giáo khai đao A. Tài chính đại thần nuốt một ngụm nước bọt Thiên khả hãn làm như thế Nghĩ đến là Trung Nguyên lại phải có một trận đại loạn Nhưng tạm không đề cập tới Trung Nguyên đại loạn lúc nào tới Tối thiểu hắn biết rõ Bắc Nhung bên này Khẳng định phải có một trận đại loạn Thời buổi rối loạn ác ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 35 đem tất cả mọi chuyện đều an bài tốt về sau. Trần Khuyên Địch trực tiếp về tới Thái Dương Kim Thuyền bên trong gian phòng của hắn. Mà thẳng đến sau khi vào phòng. Trần Khuyên Địch mới xem như thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Trên mặt một mực treo nụ cười cũng dần dần nhạt đi. Thay vào đó thì là một cố nồng nặng mỏi mệt. Dùng câu sinh động hình tượng lời tới nói, tâm mệt mỏi. Từ thuần dương cung chi chiến bắt đầu cuộc sống của hắn liền tiến vào siêu triển khai giai đoạn. Vốn dĩ hắn còn trải qua phía trên có lão cha chống đỡ. Phía dưới bản thân đánh khắp thế hệ tuổi trẻ không địch thủ sinh hoạt. Đang nghĩ ngợi phong quang tràn đầy vầy cách 7-8 năm. Tốt hoàn thành bản thân đi đến nhân sinh đỉnh phong to lớn mục tiêu. Kết quả đột nhiên lật một cái. Bản thân lớn nhất chỗ dựa tiện nghi lão cha ra hỏa không chịu trách nhiệm vung cánh tay không làm Mà long thiên tứ cái kia lão thất phu vô sỉ là vô sỉ Thực lực lại không đủ Thuần dương cung trên dưới không có ninh thiên cơ Lập tức sống như bị đánh về nguyên hình Hơn nữa rất nhiều thánh địa vây công Bản thân vốn dĩ lớn nhất chỗ dựa Chỉ trước mắt biến thành bản thân to lớn nhất nguy cơ nơi phát ra Đội thành vừa mới chuyển kiếp tới Trần Khuyên Địch. Nói không chừng liền chạy trốn. Nhưng Trần Khuyên Địch kiên trì nổi. Trở về thuần dương cung tiếp nhận tổ sư thí luyện. Trước trước sau sau bị quần đấu không biết bao nhiêu lần. Có đến vài lần đều trực tiếp bất tỉnh đi. Vắt hết ớp nghĩ đến làm sao đi nắm vững sức mạnh của bản thân. Mà sự thật chứng minh tiềm năng của người đúng là vô hạn. cuối cùng thật đúng là bị hắn cho làm được thuần dương cung chi chiến hắn hoành không xuất thế ngăn cơn sóng dữ trước sau liên chiến phật môn kiếm tung còn có rất nhiều trung tiểu thế lực đem thuần dương cung địa vị lần nữa ổn định lại dựa không phải hợp tung liên hoành dựa chính là ngạnh thực lực tất cả đều là trần khuyên địch nhất quyền nhất cước đánh ra nhưng là như thế vẫn chưa đủ cho nên hắn lại mượn phượng tiên sư muội sự tình tìm tới tần gia đối phó tần gia không hề chỉ là bởi vì phượng tiên sư muội một phương diện khác cũng là vì tiến một bước sự nên thuần dương cung uy danh năm đó ninh thiên cơ ở tiêu diệt tiến công thuần dương cung thế lực về sau dưới cơn nóng giận rút kiếm tung hoành trung nguyên ở trung nguyên giết bảy tám cái vừa đi vừa về hắn trần khuyên địch không bản lãnh lớn như vậy nghĩ hết biện pháp cũng chỉ có thể đối phó một cái tần gia. thậm chí nếu như triều đình cùng bái hỏa giáo người không xuất hiện, hắn còn không giải quyết được tần gia. nhìn như hắn một đường phong sinh thủy khởi, đi đến chỗ nào đoạt đến chỗ đó, xuôi gió xuôi nước không có gặp được trở ngại. nhưng mỗi một bước kỳ thật đều là đang đi trên dây. trần khuyên địch đều là kiên trì đi làm, cứ việc kết quả cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Thuần Dương cung uy danh cũng một lần nữa thành lập. Cái này sau lưng áp lực tâm lý tuyệt đối không nhỏ. Cho nên Trần Khuyên Địch. Thực rất mệt mỏi. Nhưng là hết lần này tới lần khác loại này mỏi mệt là không thể biểu hiện ra. Trần Khuyên Địch không thể mệt mỏi. Hắn nhất định phải vĩnh viễn là cái kia hăm hở tuyệt thế thiên kiêu. Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo. Vạn thọ cung chủ. Liền xem như đối dương trùng các nàng. Hắn tự hỏi cũng phải xuất ra một sư huyên vốn có tư thái mới được. Ta thế nhưng là thuần dương cung thủ tịch chân truyền á hỗn chứng. Hô! Thở dài, Trần Khuyên địch trực tiếp nằm ở trên giường. Vất và ký chủ. a, Trần Khuyên địch chừng mắt nhìn. Nửa ngày mới phản ứng được đây là hệ thống thanh âm. Bởi vì quá lâu không nghe được qua. Hắn lại còn kinh ngạc một lát. Gần nhất đang bận rộn gì đây rất lâu không xuất hiện. không thể trả lời hệ thống thanh âm vẫn là như vậy bình thản phản phất không có cái gì đại sự có thể làm cho nàng kinh ngạc đồng dạng bất quá không thể không thừa nhận nàng thanh âm bên trong bình thản để trần khuyên địch thần kinh căng thẳng cũng hơi thư hoán một chút đúng vậy a không có gì lớn Siết đi dây ta đây không phải cũng đi tới sao nga đúng Hệ thống không xuất hiện bản thân khả năng còn nghĩ không ra, bất quá bản thân nhớ không lầm. Ta thế nhưng là đột phá hỏa luyện kim đan A. Phần thưởng của ta đây một lần đại đạo thôi diễn cơ hội hệ thống. Tích, chúc mừng ký chủ. Bản hệ thống đang đứng ở thăng cấp trạng thái. Tạm thời không cách nào cung cấp đại đạo thôi diễn. Xin chờ một đoạn thời gian. ăn Trần Khuyên địch hai mắt sáng lên. ban thưởng còn có thể ký sổ ta muốn lời tức a vượt qua một tháng ta yêu cầu hai cách đại đạo đẩy tích cảnh cáo ký chủ xin đừng nên dò dẫm bản hệ thống trần khuyên địch đem chính mình vùi vào trong chăn trầm mặc chốc lát đột nhiên mở miệng nói bái hỏa giáo bên kia hiện tại đã rời đi bái hỏa giáo chủ tựa hồ muốn xung kích mệnh tinh cảnh giới cho nên cũng không cùng ta nói thêm cái gì. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng có thể từ trong miệng nàng biết được tiện nghi lão cha tin tức đây. Nói đến tiện nghi lão cha tên kia thật là. Nói không làm liền không làm. Một chút xấu hiệu đều không có. Chờ ta khích toái mệnh tinh nhất định phải đem hắn đè xuống đất trùy. Kỳ thật tần võ dương tên kia nói không sai. Trước đó Phật môn bên kia giống như xuất thủ. Nhưng lại bị người cản lại. Ta xem chừng khả năng thật là đại càn thánh thượng. Về sau thiên hạ thế cuộc cũng không biết lại biến thành cái dạng gì. Còn có tần thị võ tông. Ta nghĩ đến có muốn hay không dùng quỷ hoa bảo điển đi trao đổi một lần thử xem. Trần khuyên địch cứ như vậy một bên bọc lấy chăn mền. Một bên ngăn không được nói. Phản phất muốn đem trong lòng mình ý nghĩ phun một cái ra sạch. Mà hệ thống cứ như vậy trầm mặc nghe. Sau một hồi lâu. ký chủ thực nghĩ rất nhiều đây đối ký chủ mà nói rất không dễ dàng khổ cực a miệng nói hai câu khổ cực ta cũng biết a trần khuyên địch phơi phơi miệng nói thật ta vẫn cảm thấy ngươi thứ này hẳn là có thực thể như vậy có thể hố người sẽ không phải là cái nào vạn năm bất tử lão yêu quái a hơn nữa theo ta phân tích thuần dương đạo tôn khả năng cũng có một cái hệ thống tích hệ thống thanh âm vang lên Không biết có phải hay không Trần Khuyên địch ảo giác Thanh âm của nàng tựa hồ mang theo vài phần bất mãn Ký chủ là bản hệ thống cái thứ nhất ký chủ Bản hệ thống còn rất trẻ Mấy ký chủ không muốn suy đoán lung tung Khụ thụ Trần Khuyên địch cẳng hắng một cái Nói sang chuyện khác Tốt tốt tốt Là ta suy nghĩ nhiều Bất quá lại nói trở về đại đạo thôi diễn loại này nhìn qua cũng rất cao đoan ban thưởng không phát ra được vậy một chút ban thưởng nhỏ luôn có thể cho ta đi cái gì tấn cấp thần đan a võ công tuyệt thế a không cần khách khí với ta trần khuyên địch lúc nói lời này kỳ thật chính là miệng pháo một lần căn bản không nghĩ a nhưng để cho người ta như thế nào cũng không nghĩ đến chính là tích chúc mừng ký chủ kích hoạt lên ẩn tàng ban thưởng thanh tâm đan một khỏa Hệ thống thật đúng là cho. Cảm giác được trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một mai dược hoàn. Trần khuyên địch ngây cả người. Mở miệng nói. Thanh tâm đan cái gì đồ chơi đây là thượng cổ đan dược. Dùng vạn năm cây đào kết trái cây làm nguyên liệu. hỗn tạp nhiều loại thiên tài địa bảo. Lấy võ giả cương khí chi hỏa lực lấy luyện chế. Cuối cùng mới có thể trùng hợp hình thành một khỏa đặc thù đan dược. truyền thuyết loại này đang dược luyện chế xác suất thành công cực thấp chỉ có một hai phần trăm cao đoan như vậy trần khuyên địch lập tức đại hỷ cảm giác hệ thống này từ khi bản thân đột phá võ đạo Tông sư về sau đối với mình liền càng ngày càng tốt quả nhiên làm người vẫn là muốn làm việc tốt a có hiệu quả gì a viên đan này không nên thoa ngoài ra cần lấy nước trong uống thuốc ăn về sau a có thể có thể có thể nhuận chàng Trần khuyên địch ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 36 lại tới rồi nói thật. Trước đó cảm thấy hệ thống sửa tính tình bản thân thật sự là quá ngây thơ rồi. Một bên nằm ở trên giường. Trần khuyên địch một bên khắc sâu nghĩ lại bản thân vừa rồi chủ quan. Gặp duyệt. Mặc dù bây giờ hệ thống sẽ không lại gạt bỏ mình. Nhưng hắn bắt đầu đổi một cái phương thức hố người. Đủ loại trên ý nghĩa đều làm cho người rất đau bụng, hầu. Trần Khuyên Địch thật sâu thở dài. Đem thanh tâm đan thu cất sau Trần Khuyên Địch tiếp tục bắt. Đầu suy nghĩ trước đó suy nghĩ sự tình. liền như là hệ thống nói như vậy. Ở người khác không thấy được địa phương. Trần Khuyên Địch kỳ thật thực nghĩ rất nhiều. Trong người bình thường cũng không tính là thông minh hắn. Có thể làm đến bước này đã rất không dễ dàng. Mà lúc này hắn cẩn thận châm trước về sau Vẫn là quyết định chuyện trọng yếu nhất Phán quyết Tần thị nhất tục võ công tuyệt thế, Từ thượng cổ truyền thừa xuống lực đạo công pháp Môn công pháp này trần khuyên địch vừa nhìn thấy liền nhìn chúng Nhưng lúc này tàng kinh điện cũng là bị đại càn cái kia nam thần phó cầm đi Muốn lấy tới kham loạn quyết mà nói Tám chín phần mười phải trả ra cái giá không nhỏ nhất là cái kia nam thần võ có thể cùng bản thân ngưu tầm ngưu mã tầm mã không đúng phải nói là cùng chung chí hướng vậy khẳng định là không tốt như vậy lừa dối vốn dĩ trần khuyên địch lúc đầu ý nghĩ là dùng trước kia rút đến qua hủy hoa bảo điển để đổi nhưng ngay mới vừa rồi hắn phát hiện một cái chuyện khó xử vô cùng ta hủy hoa bảo điển liệt nói đến Lúc trước bản thân đem quỳ hoa bảo điện ném chỗ nào bởi vì thật sự là quá mức vô dụng. Chính mình cũng quên a Nếu là quỳ hoa bảo điện không có mà nói. Thực sự không được thì chỉ có thể dùng âm dương hồng lô huyết để đổi. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công là thuần dương cung tuyệt học chấn phái. Tuyệt đối không có khả năng xuất ra đi đổi. Mà thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết xem như trần khuyên địch cá nhân cất giữ. Khắc ấm một phần đi ra ngoài. Từ nam thần võ bên trong đổi một phần kham loạn quyết phục khắc vốn phải là không có vấn đề. Ngày mai thức dậy tìm một chút nhìn kỹ. Mệt mỏi quá. a hệ thống ngươi vẫn còn ở sao tích ký chủ xin yên tâm bản hệ thống một mực đều ở. Vô không sao. Hệ thống. Trần khuyên địch trầm mặt chỉ chốc lát sau đột nhiên trở mình ngủ ngon. Tích ký chủ ngủ ngon, mộng đẹp. Lấy được hệ thống hồi phục về sau Trần Khuyên Địch khóe miệng hơi hơi khẽ nhích Sau đó hai mắt nhắm lại liền định tiến vào mộng đẹp Lạch cạch Cửa phòng truyền đến vườn gì thanh âm tựa như là cửa bị mở ra Sư Huyên bỗng nhiên mở hai mắt ra Vừa mới nảy sinh buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có Trần Khuyên Địch trực tiếp bọc lấy chăn mền cả người đều ngồi dậy Kinh hãi vạn phần nhìn về phía cửa ra vào Mà giờ này khắc này, doanh phượng tiên đang có chút nhúc nhát dựa vào cửa, nhìn về phía trần khuyên địch phương hướng. Phượng tiên sư muội sư huyên còn chưa ngủ sao đã rất muộn rồi à. Ách, vừa, vừa mới chuẩn bị ngủ phải không? Doanh phượng tiên một bên nói. Một bên cứ như vậy đi thẳng tới bên giường. Sau đó quen việc dễ làm ngồi đến bên giường. Hai chân cách mặt đất. liền trực tiếp như vậy bỏ lên trên trần khuyên địch giường, ôm hai chân dựa vào thành giường, tóc dài màu đen như là thác nước rổ xuống, Viết qua mặt nhìn xem trần khuyên địch. lục tộc, trần khuyên địch nuốt một ngụm nước bọt. phượng, phượng tiên sư muội, sư huynh, ngoài ý liệu, trần khuyên địch rất nhanh liền bình tĩnh lại, bởi vì lúc này giờ phút này. Chính ôm hai chân ngồi ở bên cạnh mình doanh phượng tiên. Trong mắt lại lấp lói lấy trong suốt giọt nước mắt. Thậm chí nhìn kỹ. Thậm chí có thể phát hiện thân thể của nàng chính run nhẹ nhẹ. Phản phất bị kinh sợ tiểu động vật đồng dạng. Đây coi là cái gì à? Trần khuyên địch gái đầu một cái, mở miệng nói, thế nào ta nghe đây? Trong nháy mắt, doanh phượng tiên trong mắt phản phất sáng lên quang mang. Sau đó nàng cứ như vậy nhìn xem Trần Khuyên Địch Dùng mang theo rất nhỏ thanh âm run rẩy nhẹ nhàng nói Ta đem tỷ tỉ, tỉ giết Ta Ta không muốn giết nàng Ta chỉ là muốn đem nàng đánh bại Chứng minh ta thực lực Để tỉ tỉ thừa nhận ta thực lực Sau đó lại cùng tỉ tỉ một lần nữa tâm sự Ta thực sự không muốn giết nàng Nhưng là vì cái gì Vì sao tỷ tỷ chết ta không minh bạch Thậm chí nàng căn bản liền Tỉnh táo Trần khuyên địch vận chuyển nguyên thần Đem tinh thần lực xung nhập trong lời nói phun ra Để cảm xúc càng kịch liệt Doanh phượng tiên một lần nữa bình tĩnh lại Nhưng tỉnh táo chỉ có tinh thần Thâm tàng trong lòng xoán suýt cùng không tên trạng sợ hãi Lại là không cách nào tiêu trừ trầm mặt chốc lát Doanh phượng tiên mới lên tiếng lần nữa Ta nên làm cái gì a Sư huynh? song đời. Ta lúc nào bị làm thành là có thể trưng cầu ý kiến loại này trầm trọng lời đề nhân sinh đạo Sư A Trần Khuyên địch mồ hôi chảy mặt lưng. Lúc túng nhìn xem doanh phượng tiên. Cái sau thì là mang theo vài phần khó gặp nhát gan cùng không biết làm sao mà nhìn mình. Mà nhìn xem dạng này doanh phượng tiên. Không thể tưởng tượng nổi. Không suy nghĩ những cái kia chuyện loạn thất bát tao. Hoặc là căn bản không phản ứng kịp Nhưng nói tóm lại Tình hồn lại thời điểm mình đã bắt đầu nói chuyện Cái kia à Trước đó Thái Bình Thiên Tôn xuất hiện thời điểm Không phải đem Tần Thiên Hoàng mang đi sao Ta nghe nói nàng và đạo môn Cũng có mấy phần quan hệ nói không chừng Không có việc gì đây có lẽ còn có được cứu Coi như không có cứu Ta cảm thấy ắt người có thất thủ ngựa có thất đề Cái này cái kia Ngôn ngữ không chịu nổi, lô giới hỗn loạn. Không biết mình đang nói cái gì. Cảm thấy mình rất kém. Trần khuyên địch hít sâu một hơi. Bỗng nhiên dừng lại lời nói. Sau đó nhìn xem doanh phượng tiên. Cắn răng. gằn từng chữ mở miệng nói ra. Mạnh lên A. Bởi vì ta cũng không biết mặt khác an ủi phương thức. Doanh phượng tiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trần khuyên địch. Mà thừa nhận dạng này ánh mắt. Trần Khuyên Địch tiếp tục nói. Người A. Chỉ cần muốn làm. Không có cái gì là không thể làm được. Võ đạo thần kỳ như vậy. Có thể cho một người bay lên không trung. Khai sơn phá thạch. Rời sông lấp biển. Ai có thể nghĩ tới tu luyện võ đạo chúng ta. Ban đầu kỳ thật cũng chẳng qua là một cách tay trói gà không chặt phàm nhân đây cho nên mạnh lên A. miễn là ngươi đủ mạnh đem tần thiên hoàng cứu trở về hẳn là cũng không thành vấn đề a hơn nữa ngươi nhìn tần thiên hoàng giống như vẫn chấp nhất mạnh lên ngươi là muội muội của nàng liền xem như vì nàng ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng xuống dưới nha không phải ta là nói không nên quá có áp lực tâm lý vạn sự đều có khả năng à, à hỗn đàn lần đầu Trần Khuyên địch cảm thấy mình không quá biết nói chuyện. Nhưng mà chính là như vậy. Một mực nghe Trần Khuyên địch nói chuyện doanh phượng tiên đột nhiên nín khóc mỉm cười. Hai vai run nhẹ nhẹ. Đè nén tiếng cười ở rủ xuống đến eo dưới tóc đen truyền ra. Sư Huyên, nguyên lai like cũng sẽ có loại thời điểm này a cùng buổi sáng Sư Huyên hoàn toàn không giống. Ngô đây ta ở thuần dương cung thật vất vả tạo dựng lên vĩ quang chính hình tượng bất quá. Doanh phượng tiên chớp chớp cặp mắt mông lung Thật cảm tạ sư huyên Kỳ thật ta chỉ là muốn tìm người phát tiết một chút Yên tâm đi Ta mình có thể điều chỉnh xong Hơn nữa sư huyên cũng đã nói Không phải hoàn toàn không cứu nha Tỷ tỷ nghĩ một người đi chết Cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không mới được Chờ ta thiên hạ vô địch về sau Nhất định phải làm cho nàng một lần nữa sống lại hướng ta xin lỗi Ha, ha ha đến lúc đó còn phải mời Phượng Tiên Sư muội chiếu cố nhiều hơn mới đúng a. Không có vấn đề a, đến lúc đó liền từ ta tới chiếu cố sư tốt rồi. Bầu không khí dần dần thư giãn. Không còn phía trước xấu hổ cùng khẩn trương. Trần Khuyên địch cũng không tự chủ được buông lòng xuống. Ngay ở lúc này Sư Huyên. Doanh Phượng Tiên nói ra tính quyết định lời nói. Đêm nay ta có thể cùng ngươi ngủ chung sao giống trước đó một dạng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 37 hỗn loạn ban đêm vì sao vì sao lại trở thành như vậy chứ rõ ràng giải quyết tần thị cách này đại phiền toái. Rõ ràng trở thành thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Hai loại bất đồng hạnh phúc trồng chất lên nhau. Vốn hẳn nên càng thêm hạnh phúc mới là. Nhưng là vì cái gì vì sao lại trở thành như vậy chứ trần khuyên địch đầu đã phát nhiệt tới mức này. trong đầu ngàn vạn suy nghĩ chợt lói lên chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không thể không đối xuyên Việt trước một mực khinh bỉ những cái kia hậu cung hệ nhân vật chính nói xin lỗi xác thực giống hắn loại này ngây thơ nhân vật gặp gỡ loại chuyện này căn bản không biết làm a tỉnh táo tỉnh táo lại trần khuyên địch lần trước mình không phải là đã phát lời thề sao nếu là lại xuất hiện loại tình huống này liền mặc kể mọi việc trực tiếp xông lên đi đồng thủ Hiện tại không phải liền là cái này thời cơ tốt nhất sao không sai không muốn a ngay tại trần khuyên địch trong đầu điên cuồng giống to. Muốn bản thân không muốn. Nhưng trong hiện thực lại là thân thể cứng ngắc, Động cũng không dám động một cái thời điểm. Doanh phượng tiên đã đỏ lên khuôn mặt. Trực tiếp vén lên trần khuyên địch cái chăn. Sau đó hướng bên trong vừa chui. Cứ như vậy nằm tiến vào. Đấy đấy, nói đùa cái gì đây cũng không phải là đùa giỡn a. Một bên truyền đến nhiệt độ nóng bỏng. Chỉ là ý thức được trong chăn. Bên cạnh của mình còn nằm một người. Cũng đủ để cho Trần Khuyên địch tư tưởng cứng ngắc. Nhất là khoảng cách này. Ngay cả hô hấp đều là rõ ràng có thể nghe. Doanh Phượng tiên thở ra nhiệt khí rơi vào trên cánh tay của mình. Để cho người ta đều nổi da gà. Phượng. phượng tiên sư muội mặc dù không biết làm sao nhưng ngươi tại sao phải ngủ ở nơi này a về sau vẫn là tranh thủ thời gian trở về gian phòng của mình tương đối tốt a sư huyên ta buổi tối còn muốn tu luyện đúc ta còn muốn tu luyện a ngươi giảng này sẽ đánh nhếu đến sư huyên tu luyện ta không bị doanh phượng tiên hồn nhiên cự tuyệt sau đó trong chăn doanh phượng tiên lại đột nhiên dựa vào tới đưa hai tay ra ôm chặt trần khuyên địch eo Ngay sau đó đủ loại trên ý nghĩa đều kéo đi lên Xong đời Tiếp tục như vậy tuyệt đối phải xong đời tranh thủ thời gian giống như lần trước lao ra khỏi phòng Mặc dù nghĩ như vậy Nhưng Trần Khuyên địch kinh ngạc là một bước đều không động Cứ như vậy ngơ ngác nằm ngửa ở trên giường Hốn đàn có hay không nhị lực a thân thể của ta tranh thủ thời gian hành động chẳng lẽ ngươi Là loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân ra hỏa sao chớ quên Nếu là ở cách địa phương này khống chế không nổi bản thân Sau đó làm ra cái gì không được sự tình tới Cái kia chỉ sợ liền thực sự sẽ Trần Khuyên địch trong đầu Linh Quang chợt hiện nếu là thật ở chỗ này làm ra chuyện gì đến Sẽ có cái gì hậu quả sao hoàn toàn không có bất kỳ hậu quả a ngươi nhìn Phượng tiên sư mỗi mặc dù cũng là nhân vật chính Nhưng là cùng bản thân không có bất kỳ cửu hận quan hệ. Không bằng nói ta hiện tại vốn là đã thoát khỏi bị nhân vật chính giết chết vận mệnh mới đúng chứ. Hơn nữa cái này cũng không phải là ta chủ động. Là phượng tiên sư mỗi bản thân đi lên. Nghĩ thế nào đều không phải lỗi của ta a cho nên coi như tiếp xuống làm một chút ngượng ngùng sự tình. Cũng không có quan hệ A song con B càng nghĩ càng cảm thấy rất có đạo lý A tốt ba ba hôm nay ta liền muốn đạp vào trưởng thành nức thang hành động A thân thể của ta hiện tại chính là ngươi hiện ra bản thân không phải nhân tính một mặt. Thời điểm một bên đại não điên cuồng vận chuyển, Trần Khuyên địch một bên tiếp tục bảo trì nằm ngửa, không nhúc nhích. hỗn chứng thân thể của ta ta tân tân khổ khổ chui luyện ngươi nhiều như vậy lần. liền thượng phẩm đạo binh công kích đều có thể đánh được. Vì sao ở thời điểm này sẽ ai nhanh lên đồng a ngươi cách này không có nghị lực ra hỏa trần khuyên địch một bên điên cuồng mà bản thân nhổ nước bọt. Vừa cảm thụ bên cạnh truyền tới càng ngày càng nóng nhiệt độ cơ thể. Đem hết toàn lực mới hé miệng. Âm thanh run rẩy nói. Ta. Ta nói phượng tiên sư muội Cách này. Cách kia. chúng ta là sư huyên muội a ngươi bây giờ. Cách kia. Ta. Sư huyên. a trần khuyên địch thanh âm không tự chủ kéo cao hơn một cách tám độ ta thích ngươi nói thật đây không phải trần khuyên địch lần đầu tiên nghe được cách này nhưng lần trước nghe thời điểm là ở thuần dương cung bên trong truyền thừa không gian hơn nữa còn là loại kia huyến cảnh lấy trần khuyên địch lớn trái tim hơn nữa về sau như vậy một đống lớn sự tình rất nhanh liền đem chuyện này quên mất nhưng là bây giờ doanh phượng tiên lời nói để cho hắn lần thứ hai hồi tưởng lại. ngay lúc đó dao động. a ta chết đi. người người người người vừa rồi nói cái gì ta thích ngươi. doanh phượng tiên gằn từng chữ nói ra. trong chăn đen kịp một màu. vốn lấy trần khuyên địch thì lực lại có thể không trở ngại chút nào nhìn thấy. doanh phượng tiên chính vùi ở bên cạnh của mình. ngẩng đầu. dùng một đôi ướt áp hai mắt nhìn mình. màu đen thâm thúy con ngươi phản phất thâm uyên đồng dạng để cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó. À, à, à, à, à, à, à, à, có hay không yêu đương nhân sinh đạo sư đến nói cho ta biết hiện tại phải làm gì. a đẩy không không không. Cái này không đúng sao đây là thổ lộ a nơi nào có vừa mới thổ lộ liền đẩy đạo lý a. ta trần khuyên địch là loại kia cầm thú sao đáp án dĩ nhiên là no vậy ta nên làm cái gì. Trả lời ta thích phượng tiên sư mùi sao ai biết a hỗn đàn đến nơi đây Trần Khuyên Địch không phải không thừa nhận. Bản thân căn bản liền không có nghĩ tới nói chuyện yêu thương. Từ vừa mới chuyển kiếp tới thời điểm. Vẫn thừa nhận có khả năng bị nhân vật chính xếp chết áp lực. Thật vất vả thoát khỏi loại áp lực này về sau tiện nghi lão cha lại đột nhiên không làm. Trần Khuyên Địch bị ép treo lên thuần dương cung đại tỷ. Một đường đi tới nơi nào có thời gian nào nói yêu đương hỗn chứng không cần mượn cơ hỗn đàn có một cái mỹ nữ đối với ngươi thổ lộ còn có cái gì bất mãn sao lúc này đáp án chỉ có một cái xét trần khuyên địch chỉ cảm thấy mình cả người đều ở phát sốt Huyết dịch đang sôi trào Đại não một mảnh nóng bỏng Nhịp tim thanh âm liền chính hắn đều có thể nghe được Ta muốn hành động lúc này nhất định phải nói chuyện nếu không thì là không còn dùng được nam nhân à, Ta muốn nói ra khỏi miệng ý niệm tới đây Trần Khuyên định nuốt một ngụm nước bọt, Dối ra run rẩy hai tay đặt ở doanh phượng tiên bờ vai bên trên Đồng dạng nhìn thẳng con mắt của nàng Thanh âm khàn khàn nói ra Ta cũng thích cảnh cáo ký chủ Mời suy nghĩ mà làm hỗn đàn hệ thống ngươi lại muốn lừa ta đúng không ngươi cho rằng ta sẽ ở thời điểm này dừng lại bộ pháp sao ngươi không ngăn cản được ta cảnh cáo ký chủ. Thật đáng tiếc. Âm âm không đợi Trần Khuyên địch kịp phản ứng đây. Vừa mới bị doanh phượng tiên mở ra qua một lần cửa phòng lập tức liền phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Sau đó toàn bộ nổ tung. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch bàn sơn đảo hải đại nhật như lai thần trưởng tạo hóa viêm gần như đồng thời. Bị trần khuyên địch đè lại bà vai doanh phượng tiên trong nháy mắt lộ ra một cái thất bại trong gang tất tiếc núi biểu lộ. Sau đó bỗng nhiên vén chăn lên. Trên giường nhảy dựng lên. Ta nói công nhiên tự tiện xông vào sư huyên gian phòng các ngươi cũng quá không thưởng thức rồi. À, duy chỉ có ngươi không có tư cách nói như vậy tam nữ tiếng mắng chửi cuốn tới. Hơn nữa ta đều ở trên cửa rán cường hóa dùng phòng ngự phu chú Vốn phải là tuyệt đối không mở ra Nguyên lai là ngươi làm A liên tiếp gầm thét cuốn tới Mà giờ này khắc này Trần Khuyên Địch nhìn xem hỗn loạn tràng diện Ánh mắt đờ đẫn, Đại não nhiệt độ cuối cùng đột phá giới hạn giá trị Hơn nữa nguyên bản là có mỏi mệt Rốt cuộc để nam nhân này chết máy Trần Khuyên Địch trước mắt quất tới Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 38 dạng này là không có linh hồn. Ta là ai ta ở đâu ta đang làm cái gì mở hai mắt ra. Nhìn xem đỉnh đầu Trần Nhà. Trần Khuyên địch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Ký ức ám muội không rõ. Luôn cảm thấy tối hôm qua giống như xảy ra cái gì làm tim người ta đập nhanh hơn sự tình. Hơn nữa không biết vì sao miệng có chút tê. Kỳ quái. cuối cùng là chuyện gì xảy ra a trần khuyên địch một cái giật mình trong nháy mắt nghĩ tới không sai đêm qua ta được tỏ tình dù nói thế nào loại này mấu chốt tính lời kịch trần khuyên địch cũng là sẽ không quên hắn nhớ rất rõ ràng tối hôm qua ở trong chăn của mình một bên nhiệt độ nóng bỏng ướt áp hai mắt thanh âm khàn khàn tỏ tình hừng hực tình cảm còn có bản thân xoắn suýt cùng quyết ý Không sai nàng chính là ai tới lấy dựa vào ai đêm qua cùng ta tỏ tình tới nhớ rõ ràng tối hôm qua có người cùng mình tỏ tình. Nhưng lại liền danh tự cũng không nhớ rõ. Loại tình huống này đối trần Phương địch mà nói còn là lần đầu tiên gặp phải liền xem như hắn. Đối mặt loại tình huống này trong đầu cũng không nhịn được lói lên cái này có phải hay không là mơ mộng hão huyền ý nghĩ. Đáng chết tuyệt đối không phải nằm mơ ta nhớ rất rõ ràng hôm qua tuyệt đối có người cùng ta tỏ tình trần khuyên địch nằm ở trên giường. Bắt đầu cố chấp vắt ức suy nghĩ nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Nhớ kỹ đó là bản thân phi thường mệt mỏi thời điểm. Sau đó người nào đó đột nhiên đến đây. Trực tiếp tiến vào chăn mền của mình. Tận lực bồi tiếp một trận làm tim người ta đập nhanh hơn không chỉ đối thoại. Lại sau đó chính là kịch liệt tỏ tình. A không sai Phượng Tiên sư muội là Phượng Tiên sư muội ta được Phượng Tiên sư muội tỏ tình. A Cơ hồ là theo bản năng. Trần Khuyên địch bắt đầu tìm tòi lên toàn thân của mình trên dưới. Quần áo hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Miệng có chút nha. Không thể nào không đúng hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không phải tỏ tình sao ta đem Phượng Tiên sư muội đẩy không không không. Không thể nào a. ta trần khuyên địch há lại loại kia cầm thú người hệ thống tích bản hệ thống không ở trần khuyên địch đừng đùa nhanh ngươi hẳn phải biết đêm qua phát sinh cái gì a mau nói cho ta biết tích bản hệ thống không biết trần khuyên địch hung hăng lắc đầu cả người co quắp ngồi ở trên giường đột nhiên lâm vào thật sâu trong trầm tư nếu như mình nhớ không lầm Phượng Tiên sư muội là đối với mình biểu bạch a vậy, cái này tính là gì? À, ta đáp ứng sao ta hẳn là đáp ứng a vậy, chúng ta quan hệ thế nào nam nữ bằng hữu Trần khuyên địch lại nằm trở về. Ngơ ngác nhìn Trần nhà, đầu hắn một lần hoang phí cả ngày, hoàn toàn không có tu luyện. Mà cùng lúc đó, Thái Dương kim thuyền cách nào đó san phòng bí mật bên trong, Phượng Tiên đang đối mặt một trận tam phương hội đàm. Khủ khủ Đông búa nhỏ gõ đánh mặt bàn thanh âm mang theo một trận trầm muộn vang vọng trong phòng quanh quẩn Lộ ra tòa án trang nghiêm túc mục. Cùng mọi người tại đây tâm tình nặng nề. Mà giờ này khắc này. Hai cây bàn lớn cùng một cây bàn nhỏ. Chính vây quanh quỳ ngồi dưới đất doanh phượng tiên. Trần tiêm tiêm. Dương trùng. Lạc tương tư ba người riêng phần mình dùng sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. cuối cùng vẫn là từ cầm bỏ túi chuỳ nhỏ dương trùng nhẹ nhàng tặng hắng một cái. cái thứ nhất mở miệng nói. phạm phủ doanh phượng tiên. phạm phủ cái gì cũng thật quá mức a. hơn nữa xưng hô thế này cũng có vấn đề. lại nói lúc nào biến thành như vậy im miệng mặc dù doanh phượng tiên đưa ra ý kiến phản đối. nhưng dương trùng tam nữ nhất trí không để ý đến nàng. phạm phủ doanh phượng tiên ở tối hôm qua. thừa dịp nguyệt hắc phong cao dạ giết người phóng hỏa thiên thời cơ vụng trộm một người chạy vào sư huyên gian phòng hơn nữa ý đồ đối sư huyên phát động tên là trộm đi tỏ tình thức ám sát nếu không phải chúng ta kịp thời xuất hiện sư huyên nói không chừng liền đã bị ngươi công hãm ngươi còn có cái gì muốn nói sao không có trọng tội một chút đều không do dự a bước nói nhảm khuya khoát vụng trộm chạy vào sư huyên gian phòng Chúng ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì tỉ tỉ sự tình mà bị đả kích lớn Nghĩ đến đi an ủi ngươi một lần Kết quả ngươi thế mà phản bội tín nhiệm của chúng ta nếu không phải là chúng ta kịp thời chạy đến mà nói Đều để cho ngươi được như ý xoanh phượng tiên quay đầu Hiển nhiên tối hôm qua hành động thất bại đối với nàng mà nói rất là không cam tâm Rõ ràng các ngươi nếu là không tới Liền sẽ có dạng này phán dạng sự tình phát sinh ngô ngươi biết rất rõ ràng sư huyên chỉ cần được tỏ tình liền nhất định sẽ tiếp nhận đáng dẫn đúng vậy Trên thực tế ở đây tứ nữ qua cùng Trần Khuyên địch Thời gian dài ở chung Hoặc nhiều hoặc ít đều phát giác được Trần Khuyên địch người này chân chính tính cách Trong lòng bọn họ Ôn nhu sư huyên nếu là thật bị bọn họ tỏ tình mà nói tám chín phần 10 là chọn tiếp nhận A Nhưng dạng này là không được loại này tỏ tình là không có linh hồn không thể bọn họ phát động tỏ tình Mà hẳn là sư huyên chủ động tỏ tình mới đúng Dạng này mới thật sự là tỏ tình hơn nữa quan trọng nhất là Ta đều còn không có trộm đi nha bị ngươi giành trước đúng à Các ngươi cũng không so với ta tốt hơn chỗ nào a nói tóm lại đông đông đông dương trùng một bên gõ bỏ túi trùi nhỏ Một bên lớn tiếng nói Căn cứ tất cả chúng ta quyết định Phạm phủ Doanh Phượng Tiên Sẽ bị làm cù lét địa ngục hình phạt Sau đó lập tức điều về bái hỏa giáo ta Cự tuyệt Doanh Phượng Tiên không chút do dự mà nói ra Không muốn vọng tưởng Bái hỏa giáo một bên kia ta cũng sớm đã cùng giáo chủ thương lượng qua Tương lai ba tháng ta đều sẽ đợi ở thuần dương cung Cự tuyệt vô hiểu không sai đối mặt một cây chẳng chống vững nhà dương trùng Trần Tiêm Tiêm rốt cuộc vương viện trợ hai tay Tại thời khắc này Hai vị này một mực nước lửa không dung sư tỉ mùi rốt cuộc đứng ở trên một chiến tuyến. Chúng ta đã giúp Phượng Tiên tỷ thu thập xong hành lý Phượng Tiên Tỉ đi rồi chúng ta sẽ tưởng niệm ngươi cáo từ đều nói rồi ta cự tuyệt doanh Phượng Tiên dựa vào lý lẽ biện luận nói. Nhưng đối mặt Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng áp Bách vẫn còn có chút bất lực. Lập tức chính là con ngươi đảo một vòng. Nhìn về phía một bên là tương tư. Nói đến. đây là cùng sư huyên có liên quan sự tình a vì sao tương tư sư muội cũng tới có thể nói một chút thấy thế nào đưa a nói đến dương trùng xứng sờ vô ý thức sờ soạng một cái mà trần tiêm tiêm cũng là như thế trước đó tương tư tỷ hành vi cũng rất kỳ quái luôn cảm thấy a a a lạc tương tư vội vàng phất tay đồng thời kéo âm điệu cao nhất lớn tiếng mở miệng cắt đứt hai nàng suy nghĩ ta chỉ là tới bảo đảm các ngươi sẽ không bởi vì mâu thuẫn mà đánh lên mà thôi không sai chỉ là như vậy thôi trùng nhi sư muội tiêm tiêm sư muội so với những cách này phượng tiên sư tỷ sự tình quan trọng hơn a hô đúng sai khục nhìn xem phản ứng lại dương trùng cùng trần tiêm tiêm doanh phượng tiên lần thứ hai cắn cắn miệng mặc kệ nhiều như vậy tiếp chiêu trước chấp hành củ lét địa ngục chi hình U -a, a vừa dứt lời Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, còn có lạc tương tư tam nữ liền vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp đánh về phía doanh phượng tiên. Cái sau thì là quá sợ hãi. Muốn đồng thủ nhưng lại không dám động thủ. Chỉ có thể bị tam nữ ý vào nhân số ưu thế đặt ở dưới thân. Ngay sau đó là liên tiếp làm cho người miên man bất định thanh âm. Xem chiêu đại nhật như lai thần trưởng ủ lét địa ngục ấm đừng mơ tưởng đào tẩu ha ha ha ha ha ha ha ha đủ ha ha ha không muốn ha ha ha ha ha các ngươi a ha ha ha ha Đủ loại giá trị mà nói. Căn phòng bí mật này cũng không thể bị người phát hiện. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 39 chương chính nhất đạo môn bát cảnh cung. Thái Bình Thiên Tôn lúc này hai mắt đã không còn mông lung. Ngược lại sáng như tuyết giò người. Ánh mắt phản phất có thể xuyên thấu không gian. Nhìn thấy vô ngần hư không bên trong. Trước đây không lâu vừa mới phát sinh trận kia thế kỷ đại chiến đồng dạng. Cả tòa trung nguyên đại địa trong khoảnh khắc đó run rẩy, Đều bị hắn thu hết vào mắt. Trung nguyên tổ long. Đối với cái gọi là nhân đạo khí vận. Trung nguyên tổ mạch. Thái Bình Thiên Tôn kỳ thật cũng là rất có hứng thú. Thậm chí đã từng chuyên môn nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Bất quá xuất phát từ nguyên nhân nào đó. Cuối cùng hắn vẫn bỏ qua. Mà hư không vừa mới phát sinh trận chiến kia. Kết quả cũng sớm nằm trong dự đoán của hắn. Cùng Phật môn không giống nhau. Thái bình thiên tôn thậm chí toàn bộ đảo môn. Từ trước đến nay càng thêm tôn trọng cách gọi là thiên đảo. Ý tứ là vô vi mà trị. Thuận thiên mà đi. Mà đạo Phật ma tam mạch bên trong. kỳ thật lớn nhất lòng ham muốn công danh lợi lộc tính toán nhiều nhất cũng không phải là bị người người kêu đánh ma đạo nhất mạch mà là tứ đại giai không Phật môn. đương nhiên có tiền nhất cũng là Phật môn. Phật môn hương hỏa ở Trung Nguyên cũng là thịnh vượng nhất. Trên cơ bản chỉ cần là cái có chút xanh tiếng đại thành đều sẽ có hưởng ứng Phật tử. Mà mỗi một tòa Phật tử bên trong. Tuyệt đối không thể thiếu Kim Bích Huy Hoàng Phật tượng Phật Đường, nhưng cùng Phật môn so sánh, đạo môn Hương Hỏa liền muốn kém hơn không ít. Đương nhiên đây cũng là đạo môn phương châm. Đạo môn Hương Hỏa quý kinh bất quý đa, và lại đạo môn bao dung vạn tượng, bát cảnh cung tám đại thịnh cảnh, cơ hồ có thể dung nạp tất cả cùng đạo môn tương quan đạo thống, cùng cực độ bài ngoại Phật môn cũng là hoàn toàn khác biệt. cái gọi là ba ngàn chính đạo tám trăm bàng môn tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi trong đó điển hình nhất một ví dụ kỳ thật chính là vô sinh đạo xem như đương thời ma đạo một trong vô sinh đạo thoát thai từ đạo môn nhìn như quyết liệt nhưng trên thực tế ở lúc trước đại càn thánh thượng hủy diệt vô sinh đạo lúc đạo môn kỳ thật cũng là có xuất thủ hai phe này thế lực kỳ thật vẫn luôn có trong bóng tối liên hệ. đây cũng là đạo Phật hai mặt chất lượng bên trên trinh lịch. Phật môn đạo thống nhiều như vậy, hương hỏa như vậy rồi sao? kết quả ngàn vạn Phật tử một cách đại thế lực đều không đi ra, mà đạo môn bên này chia ra một cái thế lực trực tiếp chính là trèo lên đỉnh mười đại thánh địa. thậm chí còn có một lần có thể cùng Phật môn chống lại, bất đồng lựa chọn. Quyết định con đường khác. Mà lúc này cũng là như thế. Đối với Trung Nguyên phân loạn. Thái Bình Thiên Tôn căn bản không có nhúc tay ý tứ. Thậm chí trước đó Đàm không còn đặc biệt đi tìm hắn. Nhưng vẫn như cũ bị hắn để xem xem xét lên cây lý do tự tuyệt ở ngoài cửa. Ở Thái Bình Thiên Tôn xem ra. Cuộc phân tranh này vô luận là người nào thắng. Đối đạo môn mà nói cũng không đáng kể. So với hắn chút tăng cường bản thân mới là trọng yếu nhất Ý niệm tới đây Thái Bình Thiên Tôn quay đầu Nhìn về phía bên cạnh mình Bị ném xuống đất Ngửa mặt chỉ lên trời Tần Thiên Hoàng Mà lúc này Tần Thiên Hoàng Trên cổ chữ đạo Ngọc Bội vẫn như cũ lấp lóe Quang Huy Nhưng trên người lại là đã không có dù là một tia sinh cơ Hoàn toàn trở thành thi thể Cách này chữ đạo Ngọc Bội Kỳ thật cùng chương chính nhất không quan hệ, mà là Thái Bình Thiên Tôn cho nàng. Cũng không có tính thực chất tác dụng. Đơn giản liền là ở Tần Thiên Hoàng tử vong thời điểm thu nạp hắn một tia sinh cơ cũng để Thái Bình Thiên Tôn cảm ứng được. Nhưng là vẻn vẹn một tia sinh cơ mà thôi. Dựa vào một tia sinh cơ, liền xem như Thái Bình Thiên Tôn cũng không có khả năng phục sinh Tần Thiên Hoàng. Húng hồ cách này một tia sinh cơ vốn cũng không phải là Thái Bình Thiên Tôn cho Tần Thiên Hoàng Lưu. Đúng lúc này, Sư Tôn đã xảy ra chuyện gì đột nhiên gọi ta. Cách đó không xa, một đạo ăn mặc hắc bạc đạo bào thanh niên thân ảnh dẫn theo cách hồ lô rượu đi từng bước một lên núi. Bản thân nhìn, Thái Bình Thiên Tôn mặt không đổi sắc, chép miệng. Lời còn chưa dứt, nguyên bản còn vẻ mặt thoải mái. Một bộ tiêu giao tử tại bộ dáng thanh niên lập tức liền ngây dại Kinh ngạc kinh ngạc mà nhìn xem nằm ngửa trên đất khí tức hoàn toàn không có tần thiên hoàng Nửa ngày không lấy lại tinh thần Nàng chết Thái Bình Thiên Tôn lười nhắc giải thích Trực tiếp lấy xuống tần thiên hoàng trên cổ ngọc bội ném cho chương chính nhất Chuyện đã xảy ra đều ở trong đó Thi thể giao cho ngươi Tiếp nhận ngọc bội Chương chính nhất cứ như vậy mặt mũi ngốc trễ. Lẳng lặng nắm ngọc bội. Bắt đầu xem xét bên trong tin tức. Nửa canh giờ. Dòng giã nửa canh giờ. Chương chính nhất cứ như vậy không nói một lời đứng tại chỗ. Mà Thái Bình Thiên Tôn cũng không nóng này. Chỉ là ánh mắt sáng như tuyết. Yên lặng nhìn xem hắn. Thật lâu. Ta hiểu được. Rất tốt. Nhắm mắt. Mở mắt. Chỉ là một cách động tác đơn giản Chương chính nhất khí tất cả người thì có một cách biến hóa cực lớn Nhắm mắt trước lời vậy Cặp mắt của hắn bên trong lớp lói lấy cực kỳ phức tạp cảm xúc Phấn hận Không hiểu Tức giận Hối hận Thương tiếc Khó chịu Không cam lòng Bản thân chán rét nhưng ngay tại hắn mở hai mắt ra về sau Tất cả tình cảm đều biến mất Thay vào đó là một cố khiếp người bình tĩnh. Tạp sát phảng phất pha lê phá toái đồng dạng. Nhưng lại nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên từ chương chính nhất thể nội truyền ra. Sau đó nguyên bản vẫn còn sinh tử quan giáp danh chương chính nhất. Vậy mà trực tiếp xông phá sinh tử quan trở ngại. Rõ ràng đứng tại chỗ. Thân hình lại là hơi có vẻ hư ảo. phảng phất không ở phương thiên địa này đồng dạng. Võ Đạo Tông Sư Đỉnh Phong Đương Thời Thiên Kiêu từ Trần Khuyên Địch trở xuống. Cái thứ nhất đột phá sinh từ quan võ giả nhìn thấy một màn này. Thái Bình Thiên Tôn nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Đây mới là hắn cho Tần Thiên Hoàng Lưu lại một quả này ngọc bội. Cũng đem hắn mang về nguyên nhân. Hắn lúc trước chọn chúng chương chính nhất làm bản thân suy nhất đệ tử. Tự nhiên là có lý do. Mà Trương Chính Nhất có thể ở đảo môn bát cảnh bên trong lấy được một trong số đó truyền thừa Có thể thấy được hắn thiên tư Nhưng trên thực tế Từ khi đột phá võ đạo Tông Sư đến nay Trương Chính Nhất tốc độ tu luyện liền trên phạm vi lớn giảm xuống Vì sao bởi vì Tần Thiên Hoàng Dùng thông tục mà nói Chính là tình kiếp Trương Chính Nhất biết rõ Tần Thiên Hoàng cá tính Vì nghênh hợp nàng vô ý thức thả chậm tiến độ tu luyện của mình. nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ đạt đến sinh tử quan giáp xanh ở đương thời thiên kiêu bên trong trừ bỏ trần khuyên địch bên ngoài vẫn như cũ là số một số hai. nhưng là tình này kiếp chính là chương chính nhất sinh tử quan tình kiếp không qua sinh tử quan là sẽ trở thành trương chính nhất thiên nhân chứng từ đó tu phi nhất định ngừng bước không tiến. Cho nên đừng tưởng rằng ta Trương Thái Bình chỉ hiểu được nhìn lên cây nhiều ít vẫn là sẽ quan tâm một lần đệ tử sư phụ. Có thể xin nhờ ngài đem tần cô nương thi thể đưa về thuần dương cung sao, so với ta. Nghĩ đến tần cô nương cách vị kia muội muội hẳn là càng muốn nhìn thấy nàng à, Thái Bình thiên tôn nhíu mày. Ngươi không có ý định đem hắn lưu lại sao không được. Trương chính nhất lắc đầu. Ta cũng không phải là tần cô nương thân nhân. Cũng không có quan hệ thân mật Tu vi yếu đuối Lưu lại thì có ít lời gì Ta lưu lại một mai này ngọc bội làm tưởng niệm là được rồi Phải không? Thái Bình Thiên Tôn gật đầu một cái Sau đó đưa tay một vệt Tần Thiên Hoàng thi thể nhất thời biến mất Mà theo thi thể biến mất Chương chính nhất trong mắt cuối cùng một vệt tình cảm chi hoang triệt để tán đi Thay vào đó thì là trong suốt tỉnh táo Tuyệt đối lý trí. Hai mắt phản phất có thể nhìn thấu thế gian. Thân hợp thiên đạo. Loại trạng thái này cùng Thái Bình Thiên Tôn bình thường ngẩn người rất là cùng loại. Đều là thiên tôn nhất mạch lính hội thiên đạo một trong phương thức. Đối với Thái Bình Thiên Tôn mà nói. Có thể khiến cho hắn thoát ly loại trạng thái này. Chính là một loại nào đó chuyện thú vị. Mà đối với chương chính nhất mà nói. có thể khiến cho hắn thoát ly loại trạng thái này chỉ sợ liền chỉ có trên tay hắn chứ đạo ngọc bội nghĩ tới đây thái bình thiên tôn không khỏi lần thứ hai thở dài không thể không thừa nhận ngưu bức đây là sự thực ngưu bức trở về bế quan a đúng trương chính nhất gật đầu một cái để tử lần này sẽ thử nghiệm đột phá hỏa luyện kim đan đi thôi Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương 40 bắn cung nào có quay đầu tiến Tây vực xa trì quốc. Đối với đại càn Hoàng Triều. Bắc Vương Đình mà nói. Tây vực không hề nghi ngờ là hỗn loạn. 36 quốc liên minh không tính nhỏ yếu. Nhưng một cách liên minh. Vô luận liên minh thành viên lại thế nào tâm hữu linh tê. Lại thế nào đồng sinh cộng tử. Lại thế nào tin tưởng lẫn nhau. Cuối cùng so ra kém một cái thống nhất quốc độ. Mà đối với 36 quốc liên minh mà nói. Sa trì quốc thuộc về không trên không dưới loại kia loại hình. Nhưng trên thực tế, ngay tại sa trì quốc trong lòng đất, lại ẩn giấu đi một thế lực khổng lồ. Đại chu Quá khứ. Bị đại càn thái tổ xua đuổi ra trung nguyên. Trải qua ngàn năm tiềm ẩn cùng chạy trốn. Lúc này mới rốt cuộc trốn ra đại càn truy sát. Mấy năm gần đây mới xem như khôi phục nguyên khí cũ Vương Triều thế lực. Đến nay còn rơi vào xa trì quốc dưới đất bên trong Âm Độ. Thời thời khắc khắc nghĩ đến như thế nào phục hồi Vương Triều. Mà cùng lúc đó, xem như đại chu tương lai người cầm quyền. Cơ gia thế hệ trẻ người mạnh nhất. Cơ hoàng xương tự nhiên cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Đang cẩn thận lập mưu phục hồi Vương Triều giả vọng. Quả nhiên thái tử điện bên trong, hoành xương thái tử gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc. Phục hồi vương triều. Căn bản chính là đang nói vớ vẩn nha bày ở hắn trên bàn dài là một đống lớn có quan hệ gần nhất trên giang hồ đại sự hồ sơ. Mà trong này tin tức ở đưa đến bản thân phụ hoàng trong tay trước kia. Cần trước từ hắn phê duyệt. Kết quả không phê duyệt không biết. Một nhóm này duyệt. Hoàng xương thái tử lập tức liền bị trong này tin tức giật nảy mình nhìn xem. Lạc thủy tần thì phát sinh đại chiến. Thuần dương cung. Bái hỏa giáo. Đại càn triều đỉnh. Tam phương liên thủ hủy diệt thiên hạ để nhất thế gia tần thị. Trong lúc đó thái bình thiên tôn. Thánh tăng treo trên bầu trời. Hai vị kích toái mệnh tinh cường giả xuất thủ. Lại đều không có ngăn cản tần thị diệt vong. Cuối cùng tần võ dương chỉ có thể chật vật chạy trốn Trọng yếu hơn chính là nhìn xem trong cuộc chiến tranh này xuất hiện cường giả Trần Khuyên Địch cũng không cần nói Hoàng Sương Thái Tử hiện tại đã triệt để từ bỏ cùng tên biến thái kia so tài Tay cầm hai hiện thuần dương cung thượng phẩm đảo binh Thực lực bản thân không thuộc về thánh địa trưởng giáo Có thể so với đại đảo huyện Quang mười vạn dặm tu vi Căn bản đã vượt qua tuổi trẻ thiên kiêu phạm vi. Nghiêm ngặt mà nói có một cách khác từ để hình dung loại người này. Giang hồ cự kình. Mặc dù cùng kích toái mệnh tinh cảnh võ giả còn có khác nhau. Nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Lúc này Trần Khuyên địch chân chính có thiền thối thiên hạ vốn liếng. Liền xem như ở trong võ đạo thánh địa. Chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Có hắn ở. Còn có triều đình bái hỏa giáo ủng hộ Thuần dương cung sẽ vững như bàn thạch Mà đổi thành một bên Bái hỏa giáo chủ Đại đạo huyền quang 30 vạn dặm Có trời mới biết nàng lúc nào liền kích toái mệnh tinh Hơn nữa mấu chốt nhất là bái hỏa giáo cùng thuần dương cung đứng chung một chỗ Thuần dương cung cùng triều đình đứng chung một chỗ nói cách khác Bái hỏa giáo cũng cùng triều đình đứng chung một chỗ Cái này còn làm cọng lông nha cuối cùng triều đình bên này xuất thủ là phi hùng quân tổng sư thần võ hầu mà cái này bộ phận mới là để cho hoàng sương thái tử cảm thấy ra đầu tê dại một phần là phi hùng quân tinh nhuệ cùng khủng bố tần thị nhất tục tuyệt đối không tính yếu hắn tinh anh đệ tử cũng là có tu vi có thực lực nhưng chính là như vậy vẫn như cũ bị thành kiến chế phi hùng quân cơ hồ nghiền ép thức chu diệt Một bộ phận khác thì là thần võ hầu nam thần võ Đậu xanh rau má đại đảo huyền quang 20 vạn rằm ngoại nhân không biết Hoàng xương thái tử còn có thể không biết sao Cha hắn Đương kim đại chu hoàng đế Tu vi cũng bất quá đại đảo huyền quang 20 vạn rằm Cùng nam thần võ đánh Thắng bại chỉ sợ vẫn là chia năm năm Nhưng xin nhờ nam thần võ chỉ là đại chu một cách vương hầu Mà nhà mình phụ hoàng đó là đại chu hiện có chiến lực mạnh nhất từ trên tổng hợp lại. Hoàng xương thái tử lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Phụ hoàng rốt cuộc dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta có thể phục hồi vương triều a? Trước kia hắn tu vi không cao, rất nhiều chuyện hắn không rõ ràng. Chỉ cảm thấy nhà mình phụ hoàng ở trong hỏa luyện kim đan cũng là cường giả. Hợp tung liên hoành phía dưới phục hồi vương triều cũng có hy vọng. Nhưng bây giờ xem xét. Có người nai nai cách chân A Đại Chu thực lực và Đại Càn hoàn toàn liền không ở một cái cấp độ bên trên. Phục hồi vương triều nói đùa cái gì không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Hoàng xương Thái Tử một bên tiếp tục xem lấy hồ sơ bên trên tư liệu. Một bên tự lẩm bẩm. Trong này tuyệt đối có chỗ nào không thích hợp. Phụ Hoàng không phải người ngu. Đại chu cùng đại càn to lớn như vậy trinh lệch hắn không có khả năng nhìn không ra. Lúc này muốn phục hồi vương triều căn bản liền không thực tế. Cho dù có thế gia tông phái ủng hộ cũng không được. Phải biết thế gia tông phái dựa vào cái gì ủng hộ ngươi nếu ủng hộ ngươi. Vậy ngươi đến lúc đó liền tất nhiên muốn đi làm cái kia khuấy động trung nguyên phong vân người dẫn đầu. Vốn lấy đại chu thực lực. Làm như vậy không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Sơ ý một chút, liền có khả năng trực tiếp dẫn tới họa lớn ngập trời dù sao có câu nói rất hay Đánh trước người dẫn đầu giang hồ trong loạn thế Bị chết sớm nhất thường thường đều là chút sớm nhất ra mặt Bởi vì hắn sớm nhất ra mặt Cho nên dễ dàng nhất trở thành mục tiêu công kích, Cũng dễ dàng nhất bị người giết chết Mà lấy đại chu thực lực Đều không cần trở thành mục tiêu công kích. Đại càn một phương cũng đủ để đem hắn hủy diệt Võ đạo Tông Sư hỏa luyện Kim Đan vô dụng nếu là thiên hạ an khang Vậy võ đạo Tông Sư cũng đủ để xưng hùng một phương Hỏa luyện Kim Đan cũng đủ để quét ngang Giang Hồ Nhưng lúc này Giang Hồ loạn thế gần Không có kích toái mệnh tinh chí cường giả tỏa chấn Chỉ sợ căn bản không gọi được vững như bàn thạch Sơ ý một chút Nói không chừng chính là một trận tai hỏa ngập đầu ngươi nhìn tần thị ngưu bức a thiên hạ đệ nhất thế gia lạc thủy có thể so với thượng phẩm đạo binh tần võ dương tu vi sánh ngang thánh địa trưởng giáo đại đảo huyền quang mười vạn dặm còn có một vị khác hỏa luyện kim đan trưởng lão tòa chấn. trong tộc vui vẻ phồn vinh võ đảo tông sư đều có không ít đặt ở một hai trăm năm trước chính là hoàn toàn xứng đáng to lớn lớn Kết quả liệt không phải là bị người diệt nghe nói tần thị một bên kia bị tần võ dương vứt bỏ một đám tần thị đệ tử. Hiện tại đã toàn bộ hướng về Thượng Kinh Thành áp đưa qua. liền đợi đến đưa đến Thượng Kinh Thành phủ cẩn quảng mỏ bên trong. Tiến hành yêu cùng chính nghĩa 80 năm cải tạo lao động. Mà nguyên nhân cuối cùng. Không phải liền là tần thị trước hết ra mặt sao. Thuần Dương cung chi chiến vừa mới kết thúc. Liên chủ động đứng ra trêu chọc thuần dương cung. Còn rõ ràng âm mưu tính toán đại càn. Ngươi nhìn cách này không xong con bê sao. Đây chính là người dẫn đầu kết quả ta phải muốn đi khuyên nhủ phụ hoàng hiện tại nên làm tuyệt đối không phải hợp tung liên hoành. Đi dẫn đồng giang hồ loạn thế hẳn là ẩm nút xuống tới. Thậm chí chủ động đầu nhập vào đạo Phật Ma Tam Mạch. Hạ thấp thân phận. Vì địch sĩ nhược xả bộ yếu đối mê hoặc đối phương mới đúng vẫn là câu nói kia. Đại chu quá yếu. Thả ở trăm năm trước. Thậm chí đặt ở mười năm trước. Ba năm trước đây. Đại chu đều có tư cách khuấy động phong vân. Bởi vì lúc kia giang hồ còn xu hướng với ổn định. Cường giả không hiện. Nhưng lúc này loạn thế gần. Đại chu nếu là lại làm như vậy. Có trời mới biết ngày nào liền bị người làm mặt trái tài liệu giảng dạy cho tiếu trừ ý niệm tới đây. Hoành xương thái tử chỗ nào còn ngồi được vững. Trực tiếp liền nâng lên một bàn hồ sơ. Ngựa không ngừng vó hướng về nhà mình phụ hoàng vị trí âm đô hoàng cung vội vã đi. Muốn đem sự lo lắng của chính mình còn có sự định cáo chi phụ hoàng. Tranh thủ để phụ hoàng cải biến tương lai mấy năm phương châm. Nhưng là... Bắn cung lại nào có quay đầu tiến ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương một trưởng lão thực sự là chúng ta mấu mực trần khuyên địch hiện tại rất buồn sầu. Nhưng là buồn sầu đồng thời nhưng lại có mấy phần đắc chí Nguyên nhân rất đơn giản. Ngoan ngoãn ta trần mố được thổ lộ ai hơn nữa còn là được sư muội của mình thổ lộ. Điều này nói rõ cái gì giải thích ta đã không phải là cái kia độc thân cầu. Không bằng nói ta hiện tại nên tính là di a du rồi a thân làm thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Có tiền có phòng. Địa vị cực cao. Thực lực cũng không tệ lại đến cái bạn gái. Đây coi như là nhân. Sinh đỉnh phong rồi a ăn hắc hắc ai hắc hắc hắc một bên phát ra nếu để cho người khác nghe được tuyệt đối sẽ cảm thấy chán ghét cười quái gì. Trần khuyên địch một bên ở gian phòng của mình trên giường lớn lăn qua lăn lại. Nói thật hai ngày này hắn đều không có tu luyện Cái này đối từ xuyên Việt đến nay vẫn cố gắng phấn đấu hắn mà nói Cũng chính là xưa nay chưa thấy lười biếng Ngô không thể lại như vậy không sai Ta trần khuyên địch nói cái gì cũng là nam nhân Mặc dù không biết vì sao đêm hôm đó bản thân không giải thích được ngất đi Nhưng dù nói thế nào cũng là được thổ lộ Một cái hợp cách di a du. Ở thời điểm này nên chủ động bước ra một bước kia Sau đó lại dạng này dạng Đây có thể hay không quá gấp không bằng vừa mới thổ lộ Nhanh như vậy bên trên gôn không phải lộ ra rất hiệu quả và lợi ích sao Tối thiểu cũng phải chờ hơn mấy tháng mới đúng chứ Là như vậy sao a a hệ thống Người cái kia có hay không như là yêu đương nhân sinh đạo sư loại hình thư tịch hối đoái a Tích báo cáo ký chủ không có vô dụng a tích báo cáo ký chủ hừ không biết vì sao luôn cảm thấy hệ thống tâm tình không phải rất tốt ảo giác a khà khà khà khà khắt trần khuyên địch tiếp tục bọc lấy chăn mền ở trên giường lăn lên vốn dĩ hắn còn ít nhiều có chút chờ mong chờ mong phượng tiên sư muội nói không chừng còn sẽ tới lần thứ hai bất quá để cho hắn có chút thất vọng là mãi cho đến thái dương kim thuyền trở lại thuần dương cung trước đó phượng tiên sư muội đều không có đến lần thứ hai không bằng nói bao quát dương trùng trần tiêm tiêm lạc tương tư ba người tứ nữ đều không có lại xuất hiện thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lão ăn nhìn xem mặt nở nụ cười bước nhanh chạy vào vạn thọ cung một vị thuần dương cung trưởng lão nằm ở lão ra trên ghế thành thơi phơi nắng thưởng thức linh trà một bên còn để đó hai sư hấu long thiên tứ nhíu nhíu mày Lộ ra bất mãn thần sắc Tiểu trương A Chớ quên thân phận của ngươi Ngươi bây giờ là thuần dương cung trưởng lão Mà chúng ta thuần dương cung nói thế nào cũng là trung nguyên mười đại thánh địa một trong Coi như nơi này không có người ngoài Chúng ta cũng phải bảo trì thánh địa phong độ Gặp chuyện gặp không sợ hãi Thật giống như lão phu một dạng Biết chưa không phải Thái thượng trưởng lão là đại hỷ sự, cái gì đại hỷ sự long thiên tứ mít miệng. Tiếp tục thuyết giáo nói, so với tin tức tốt, ta càng ra thích nghe được tin tức xấu. Bởi vì chỉ có nghe đến tin tức xấu, ta mới biết được ta rốt cuộc làm sai chỗ nào. Cũng có cơ hội kịp thời sửa lại. Mà thân làm thuần dương cung trưởng lão, đây cũng là các ngươi hẳn có cơ bản tố chất. Thay mặt trưởng giáo trở về ăn Long Thiên Tứ không hề hay biết Tiếp tục nói Thay mặt trưởng giáo cái gì thay mặt trưởng giáo Ta thuần dương cung cho tới bây giờ chỉ có trưởng giáo Đáng tiếc trưởng giáo hắn không biết đi nơi nào vừa hốn Đành phải để Trần Khuyên địch tiểu tử thúi kia Ca múa nhạc Trần Khuyên địch tiểu tử thúi kia trở về tới chỗ nào đã đến trong môn phi tiên nhai dựa vào Long Thiên Tứ một cái giật mình trực tiếp từ lão ra trên giấy nhảy dựng lên. ngươi sao không sớm nói trưởng lão? nhanh nhanh đi cho ta ngăn chặn cái tiểu tử thối kia. lão phu muốn thu thập một chút. à à. à. ở đi qua dạng như vậy đối thoại về sau. làm trần khuyên địch lòng tràn đầy vui vẻ trở lại thuần dương cung về sau. liền ở trong phản thọ cung thấy được mặt mũi tràn đầy trang nghiêm long thiên tứ. Chỉ thấy thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ đang xếp bằng ở vạn thọ cung trên bộ đoàn. Trên mặt đất viết hăng hái cố gắng bốn chữ lớn. Vách tường chung quanh bên trên cũng khắc lấy không đột phá không ra khỏi cửa. Hôm nay thề phải mở ra đại đạo tuyệt đối không thể cô phụ tông môn đối với mình kỳ vọng loại hình chữ lớn. Mà ở trong vạn thọ cung. Cũng là một chút xíu hưởng lạc đồ vật đều không có. Ngồi ngay ngắn trong đó Long Thiên Tứ. Liền phảng phất một cái khổ tu chi sĩ đồng dạng. Thấy vậy Trần Khuyên Địch ngẩn người một chút. Ca múa nhạc cái này ca múa nhạc là Long Thiên Tứ lão thất phu ha ha không đợi Trần Khuyên Địch tỉnh táo lại đây. Vốn đang hai mắt nhắm nhìn Long Thiên Tứ đột nhiên mở hai mắt ra. Khí tức toàn thân âm vang bộc phát. Mặc dù vẫn như cũ bảo trì hình người. Nhưng ở trong mắt Trần Khuyên Địch. Long Thiên Tứ lại phảng phất hóa thành một đầu thần Long. Tùy ý trương dương Vọt thẳng vào vận mệnh tinh không Ta long thiên tứ bế quan đến ngày hôm nay rốt cuộc đột phá cảnh giới Sáng tạo thương long thất túc kinh Lưu tại tông môn bên trong tàng kinh điện Vì hậu nhân mở đường Bây giờ công hành viên mãn Mở ầm ầm hư không nứt ra vô tận tinh quang ở long thiên tứ phía sau triển khai Chỉ thấy một đầu thần long từ long thiên tứ đỉnh đầu Phần đuôi rơi vào hắn trong nê hoàn cung Hùng vĩ thân rồng lại là thẳng vào tinh không Long thủ chỉ lên trời gầm thét Mà ở vận mệnh tinh không Một khỏa sáng trói đại tinh cũng theo đó lấp lánh Đó là long thiên tứ vận mệnh ngôi sao Từng cái võ giả đều có thuộc tại vận mệnh của mình Kích toái mệnh tinh Không chỉ là đột phá cảnh giới Càng là thoát khỏi vận mệnh buộc trói một bước Chỉ có dạng này Mới có siêu thoát thời cơ Mà Long Thiên Tứ bây giờ Xem như ở đầu này siêu thoát trên đường Chân chính đi ra thực tế một bước Ngâm thương Long ngang qua hư không Xuyên qua trời cao Trực tiếp quét sạch vạn rằm tinh không Dù vậy vẫn như cũ thanh thế không giảm Đột phá vạn rằm về sau tiến một bước kéo cao Ven đường vỡ nát vô số thiên thạch toái tinh Cuối cùng ở kéo dài tới đến khoảng bốn vạn dặm mới xem như kiệt lực hết sạch. Chậm rãi ngừng lại. Dừng lại thương long vặn vẹo thân thể. Thân rồng. Long thủ. Long trào. Toàn bộ hóa thành một đoàn sáng trói ánh sáng chói mắt. Cuối cùng ngưng tủ quy nhất. Hóa thành một đảo bốn vạn dặm đại đảo huyền quang ở long thiên tứ đỉnh đầu lấp lánh. Mà long thiên tứ khí tức tại thời khắc này cũng bắt đầu tăng lên điên cuồng. Đại đảo huyền quang bốn phản sẵm lực lượng khống chế mười bốn thành hô. Không uổng tông lão phu một mực bế quan đến bây giờ, ăn tiểu tử thúi ngươi trở về khổ khổ. Trần khuyên địch tặng hắn một cái. Ngoài ý liệu không có phản bác, mà là vẻ mặt ôn hòa nói ra. Thái thượng trưởng lão từ ta rời đi thời điểm vẫn tại vạn thọ cung bế quan A không sai long thiên tứ nghĩa chính ngôn từ nói. Lão phu thân làm thuần dương cung để nhị cao thủ. Sao có thể tùy ý lười biến tiểu tử thối ngươi rời đi Ta chính là thuần dương cung chủ cột Cho nên ta đương nhiên phải cố gắng tu luyện Đáng tiếc vẫn là lão Bây giờ có thể mở ra đại đạo huyền quang Đúng là may mắn a. Đây đương nhiên là lắc lư người Trên thực tế kinh lịch thuần dương cung chi chiến sau long thiên tứ thể ngộ rất nhiều Trần khuyên địch đi rồi ngày thứ năm ếp có niềm tin đột phá nhưng hắn cứng rắn đè ép không đột phá không phải là vì ứng phó loại này đột huống sao thì ra là thế trần khuyên địch đặc biệt kính nể gật gật đầu không nghĩ tới thái thượng trưởng lão như thế quan tâm thuần xương cung ta lòng rất an ủi a đâu có đâu có không không không thái thượng trưởng lão thực sự là chúc ta mẫu mực ta hẳn là hướng ngươi học tập a ha ha ha ha long thiên tứ cười to nói đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra xem ra rốt cuộc lắc lư đi qua a đúng rồi vừa mới còn tán dương long thiên tứ trần khuyên địch lời nói xoay chuyển thái thượng trưởng lão ngươi lão ra ghế dựa đây hoa a vừa mới thở phào nhẹ nhóm long thiên tứ sảng lãng nói ra bị ta thu lại dạng này a chính là như vậy à. <cười> Bầu không khí bỗng chốc lộ ra hết sức khó xử. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 31 chương hai phụ tử nói chuyện âm đô trong lòng đất hoàng cung. Vĩ đại hoàng cung đại điện bên trong. Mặc dù nhan sắc toàn bộ là ám sắc điều. Nhưng nên có đồ vật một cách không thiếu. Từ hoàng tộc kiến trúc quy mô. Lại đến hoàng tộc xa hoa trang sức. Còn có hoàng tộc đủ loại phân phối. Cùng bốn phía lính cấm về nhân số. Mọi thứ đều khắc nghiệt đến cực hạn. Nếu có một cái ngàn năm trước đại chu thần tử trùng sinh, sau đó xảo bước ở tòa này hoàng cung đại điện bên trong mà nói, nhất định sẽ mười phần sợ hãi thán phục phát hiện, cả tòa hoàng cung hoàn toàn kéo dài ngàn năm trước đại chu còn không có diệt vong bộ dáng. Mọi thứ đều là chân thật như vậy, cơ hồ là 100% trở lại như cũ. Thật giống như giống như đại chu vẫn tồn tại như cũ lấy đồng dạng trước kia tới tòa này hoàng cung đại điện thời điểm hoàng xương thái tử tâm tình đều là vô cùng ngẩng cao bởi vì tòa đại điện này là như vậy rộng lớn như vậy có khí thế mỗi lần nhìn thấy nó thời điểm hoàng xương thái tử phảng phất đều có thể nhìn thấy ngàn năm trước đại chu cái kia hùng bá trung nguyên khí thôn sơn hà bộ Giáng nhưng là bây giờ Lần thứ hai thấy một màn như vậy, hoành xương thái tử nhưng trong lòng thì không biết vì sao, chỉ cảm thấy có chút áp hàn. Bởi vì từ cái này đại điện phía sau, hắn thấy được một cỗ như vong linh đồng dạng thật sâu chấp niệm. Phục hồi vương triều. Từ khi ngàn năm trước đó bị đại càn đuổi xuống hoàng vị đến nay. Dòng giã ngàn năm. Đại chu dòng dõi đều ở đeo đuổi phục hồi vương triều. Võ giả tuổi thọ là rất kéo dài. Ngàn năm nhìn như rất dài. Nhưng trên thực tế cũng bất quá hai ba thế hệ mà thôi. Loại trình độ này xa xa không đủ lấy xóa bỏ cừu hận mắt xích. Cái này khiến Hoàng Sương Thái Tử trong lòng càng trầm trọng. Hoàng Sương. Ngươi tới làm cái gì ngô âm thanh lớn ở Hoàng Cung Đại Điện bên trong quanh quẩn. Hoàng Sương Thái Tử một cái giật mình. Lúc này mới phản ứng được. Bản thân đã tới Hoàng Cung Đại Điện chỗ sâu nhất. Đại điện bên trong. Từng tầng từng tầng màn tre rủ xuống. che đẩy chỗ cao nhất cảnh tượng. Nhưng xuyên thấu qua cái kia trọng trọng màn tre. Vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Một bóng người cao lớn chính đứng sừng sững ở chỗ đó. Anh Hoàng Sương Thái Tử khẽ trao mày. Thân làm Đại chu Thái Tử. Hắn đối với mình phụ hoàng mười phần lý giải. Cái này giày đặt ở hoàng cung chỗ sâu màn tre. Kỳ thật. chính là đại chu một trong thủ đoạn dùng cho tạo nên một loại thần bí hình tượng cường đại đến dạng này có thể tăng thêm thuộc hạ đối hoàng thất e ngại cùng đối tương lai lòng tin nhưng vấn đề là xin nhờ ta là ngươi nhi tử ai tất cả mọi người biết gốc tích cần gì dùng màn che đến che chắn ánh mắt trước đó phụ hoàng liền chưa từng có tì hiềm qua bản thân nhưng là lần này hắn thế mà làm như vậy chuyện gì xảy ra tựa hồ là phát giác được hoàng xương hoàng xương thái tử nghi hoặc phía sau màn đại chu hoàng võ đế chậm rãi mở miệng nói không cần lo lắng vi phụ chỉ là đang tu luyện một môn công pháp mà thôi ít ngày nữa về sau liền có thể công hành viên mãn phải không hoàng xương thái tử lắc đầu cũng không xoắn suýt trực tiếp đem trong ngực ôm một đống lớn hồ sơ ném xuống đất lớn tiếng nói Phụ Hoàng, Nhi Thần lần này chủ yếu vẫn là đưa tới những tin tức này. Thì ra là thế. Vì Phụ biết được, người đi xuống đi Phụ Hoàng Hoàng Sương Thái Tử không có nghe lời nói. Mà là tiếp tục đứng tại chỗ, gần từng chữ nói ra. Những tin tức này, Nhi Thần hy vọng Phụ Hoàng có thể cẩn thận xem. Việc quan hệ ta đại chu tương lai trọng trọng trọng trọng, trọng trầm mặt. Toàn bộ hoàng cung đại điện trong nháy mắt liền rơi vào trong trầm mặc. Thật lâu về sau đại chu hoàng võ đế mới chậm rãi mở miệng. Vi phụ biết được. Vậy thì nhìn một chút. Một tố cương khí từ màn che bên trong bay thẩm mà ra. cuốn lên hoàng xương thái tử dưới chân hồ sơ liền trực tiếp bay ngược đi. Sau đó lại là một đoạn thời gian dài lặng im. Hoàng xương thái tử cũng không nóng nảy. Chỉ là đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. Cứ như vậy trọn vẹn qua nửa canh giờ Thanh âm mấy lần thứ hai vang lên Tốt để hoàng xương thái tử ngoài ý muốn là Vốn phải là trực tiếp trùng kích đại chu bây giờ kế hoạch tin tức Chẳng những không có để cho mình phụ hoàng đấu trí biến mất Ngược lại để cho ngẩm cao lên Phụ hoàng Hoàng xương ngươi làm tốt lắm quả nhiên Bây giờ đại càn đây là đang tự tìm đường chết lúc này chính là ta đại chu hành động thời cơ tốt Hoàng sương thái tử lập tức sắc mặt đại biến. Phù hoàng nhi thần cho rằng. Lúc này không những không phải thời cơ tốt. Tương phản. Ta đại chu hẳn là lập tức chập phục. Lặng chờ thời cơ mới đúng a tâm thần động sao đồng phía dưới hắn cũng không có để ý cấp vật lễ nghĩa. Trực tiếp cắt sức hoàng võ đế lời nói. Mà vừa dứt lời. Toàn bộ hoàng cung đại điện bầu không khí lần thứ hai ngồi xuống. Vừa mới còn đấu trí ngẩng cao hoàng võ đế thanh âm lập tức chìm xuống dưới Chỉ chốc lát sau mới lần thứ hai vang lên Vì sao mời phụ hoàng nghe hải nhi một lời Hoàng xương thái tử không có phát giác được hoàng võ đế thái độ biến hóa Trực tiếp đem hắn phía trước phân tích toàn bộ nói ra Hoàng võ đế cũng không cắt ngang Mà là lặng lặng nghe Thật lâu về sau vi phụ minh bạch Hoàng võ đế thanh âm lần thứ hai vang lên. Thái độ nhưng lại có cải biến. Ban đầu vi phụ còn tưởng rằng hoàng xương ngươi mất đi tranh hùng thiên hạ hùng tâm. Mặc kệ hiện tại xem ra. Ngươi đúng là có ý nghĩ của mình. cách này rất tốt. Mặc dù hơi có vẻ lộ ra bảo thủ. Nhưng cách này chứng minh ngươi sẽ tự mình suy tư. Hầu hoàng xương thái tử hoàn toàn không có bởi vì hoàng võ đế tán dương mà cảm thấy kiêu ngạo. Không bằng nói hắn ngược lại từ trong những lời này cảm thấy để cho hắn có chút bất an nhân tố. Nhưng là... Quả là thế. Giống như vi phụ trước đó nói tới. Ý nghĩ này vẫn là quá bảo thủ rồi. Ta đại chu xa xa không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Bây giờ đại càn bốn phía gây thù hẳn. Không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Mà trước đây không lâu. Vi phụ đã tìm được một nhóm đáng tin minh hữu. bây giờ chính là ta đại chu cơ hội xin hỏi phụ hoàng đến tột cùng là cơ hội gì đương nhiên là đem đại càn tiến một bước đẩy vào hố lửa cơ hội nói đến đây hoàng phó đế thanh âm không tự chủ được ngẩng cao lên trong tài liệu này tin tức vẫn là không được đầy đủ hoàng sương vi phủ sẽ nói cho ngươi biết a ngay tại triều đình cùng thuần dương cung bái hỏa giáo liên thủ hủy diệt tần thị đồng thời Đại Càn Thánh Thượng cũng cùng Trung Nguyên rất nhiều trí cường giả giao thủ. Thập, người thắng là Đại Càn Thánh Thượng. Nhưng các trí cường giả cũng tìm ra Đại Càn Thánh Thượng nhược điểm. Hắn hôm nay đã không phải là 300 năm trước hắn hắn đối Trung Nguyên Tổ Long năng lực trưởng khống trên phạm vi lớn giảm xuống. Cái này cũng cho chúng ta cơ hội. Chỉ cần có thể đem Trung Nguyên Tổ Long cùng hắn tách ra. Đại Càn Tất Diệt không thể nghi ngờ mà phóng nhãn thiên hạ. Thế ra tông phái có lẽ không ít Nhưng tần thị diệt vong về sau Có thể cùng ta đại chu so sánh Có năng lực thành lập một nước lại là lác đác không có mấy Về phần những cái kia thánh địa, Không những sẽ không cùng chúng ta tranh phong Ngược lại sẽ đến đỡ chúng ta Đối kháng có khả năng đến tứ hoang uy hiếp Cho nên chỉ cần đại càn một vong Ta đại chu thuận thiên mà đi Phục quốc phần thắng chí ít có năm thành hoàng xương thái tử không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Nghe được bảy thành cái số này. Hắn liền hiểu. Bản thân phụ hoàng cũng không có bị thế cuộc choán váng đầu ấp. Không bằng nói hắn ngược lại rất thanh tỉnh. Hắn là cẩn thận tính toán qua. Mưu đồ qua. Suy nghĩ qua. Lúc này mới cho ra cái số này. Năm thành đã đầy đủ hắn mạo hiểm. Nhưng là thấy vượt. Phụ hoàng, coi như muốn như vậy hành động, chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm cái kia ra mặt ô. Tốt nhất là chờ có người xuất thủ trước chặt đức trung nguyên tổ long thời điểm. Chúng ta lại ra tay hưởng ứng, không được hoàng võ đế một ngụm bác bỏ hoàng xương thái tử đề nghị. Người dẫn đầu lại là phong hiểm rất lớn, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, không trải qua đầy đủ mưa gió. như thế nào nhìn thấy cầu vồng chỉ có người đầu tiên xuất thủ ta đại chu mới được các phe ủng hộ cũng chỉ có sáng này phục quốc mới có hy vọng thế nhưng là đủ hoàng võ đế vung tay lên áp lực nặng nề từ trên trời giáng xuống trực tiếp để hoàng xương thái tử ngậm miệng lại ngươi làm được đã rất tốt lui ra đi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi ba mươi mốt chương ba siêu phiền toái trở lại thuần dương cung cũng có hai ba ngày long thiên tứ cái kia lão thất phu bị bản thân đuổi về bản thân thái thượng bên trong trường lão điện sau đó trần khuyên địch lại bắt đầu kỳ hạn hai ngày một đêm bế quan mà cái này hai ngày một đêm hắn đều đang suy tư một vấn đề quả nhiên không thể đem phía trước tỏ tình để đó mặc kệ a Bất kể nói thế nào chính mình cũng là được Phượng Tiên Sư muội tỏ tình, mà về tình về lý bản thân nếu là giả bộ không biết, để người ta rơi ở nơi đó mà nói, cũng quá không phải nam nhân, nhưng không thể không thừa nhận, Trần Khuyên Địch đối với cái này không có chút nào kinh nghiệm. Làm như thế nào đối mặt một cách đối với mình tỏ tình qua nữ hài tử có lẽ có người sẽ rất dễ dàng nói dứt khoát đẩy tính nha tiếp thu không được liền xong việc như vậy một đại mỹ nữ ngươi có cái gì bất mãn sao các loại. Nhưng nói như vậy người tuyệt đại đa số đều là xử nam. Tình huống chân thật thì là không dám tiếp nhận. Ở trong này muốn tuyên bố một cái rất trọng yếu mấu chốt. Cái kia chính là không có có yêu đương quá. Cùng muốn nói yêu đương lại chưa nói tới. Là hoàn toàn khác biệt hai loại loại hình. Cách trước ở lọt vào tỏ tình thời điểm sẽ không biết làm sao. Phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là không dám tiếp nhận. Mà cách sau thì là mừng rỡ như điên. Nếu như Trần Khuyên Địch là người sau liền hoàn toàn sẽ không xoắn suýt rồi a Nhưng rất đáng tiếc. Thân làm người trước Trần Khuyên Địch. Lúc này là hoàn toàn mê mang. Hắn không phép xoanh phượng tiên. Đây là không nghi ngờ chút nào. Nhưng cái này rốt cuộc có phải hay không yêu đương tình cảm đây trọng yếu hơn chính là. Đối những cái kia không có yêu đương quá người mà nói. Yêu đương bản thân là phi thường thần thánh. Theo một ý nghĩa nào đó còn không có qua hiện thực đà kích loại người này. Đối yêu đương cách nhìn cơ bản đồng đẳng với kết hôn. Tin tưởng ai cũng từng có thời kỳ này. Muốn nói một trận không biệt ly yêu đương Cho nên lúc này Trần khuyên địch ý nghĩ chính là như vậy Nếu là nói yêu đương Vậy sẽ phải kết hôn Nếu là kết hôn Vậy sẽ phải sinh con Nhưng là hắn có thể gánh vác lên một gia đình trách nhiệm cùng gánh nặng sao hắn có phần kia năng lực sao Bây giờ thuần dương cung cho phép hắn làm như vậy sao nếu như muốn yêu mà nói Lần trước xảy ra ngoài ý muốn Lần này có phải hay không nên đến phiên mình đến tỏ tình Chính là phức tạp như vậy Nếu không hãy tìm một cách người có kinh nghiệm A Trần Khuyên Địch bắt đầu nghiêm túc suy tư Đầu tiên là trưởng bối Nói đến yêu đương Người bình thường đều sẽ tìm có kinh nghiệm trưởng bối Đến trưng cầu ý kiến chuyện phương diện này Cách này là đương nhiên Nhưng là ở Thuần Dương Cung lại có chỗ khác biệt Muốn hỏi vì sao Tiện nghi lão cha căn bản chính là một sử nam Long thiên tứ cái kia lão thất phu trưởng thành sản này cũng không người muốn Trưởng lão điện bên trong có vợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay Một chút giá trị tham khảo đều không có tôn môn cùng thế gia khác biệt Thế gia xem trọng là huyết thống Vì kéo dài huyết thống Trên cơ bản kết hôn sinh con yêu đương là chuyện rất bình thường Mặc dù trong này khả năng không có nhiều tự do yêu đương Nhưng ít nhiều vẫn là có giá trị tham khảo Nhưng tông môn không giống nhau Tông môn thủ trọng truyền thừa So với yêu đương Càng coi trọng tông môn để tử tu vi cùng tiến bộ Hơn nữa thượng lương bất chính hạ lương oai Trưởng lão điện đám người kia không có vợ Liền đem cái này tư tưởng cũng dẫn tới thuần dương cung để tử quần thể bên trong Lần trước Trần Khuyên Địch còn chứng kiến qua giảng này quảng cáo. Có lẽ từ chất ngươi không tốt. Nhưng ngươi có thể thừa dịp người khác nói yêu thương thời điểm tu luyện á không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần đồng ý cố gắng. Ngươi cũng có thể trở thành tông môn trưởng lão hố cha đây a trừ phi tông môn bên trong xuất hiện đặc biệt đặc biệt có thiên phú đệ tử. Đáng giá tông môn coi trọng. Dùng hôn nhân đem hắn cùng tông môn nối liền thành một thể. Nếu không tông môn dưới tình huống bình thường là không để sướng đề xướng đệ tử nói yêu thương. Cho nên hỏi thăm các trưởng lão ý nghĩ này Trần Khuyên Địch dùng hai giây liền đem nó từ bỏ. đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể đi tìm đệ tử thương lượng. Cùng đã không hy vọng gì các trưởng lão khác biệt. Thuần dương cung đệ tử nói thế nào cũng là trẻ tuổi tài tuấn. Dù là ở tông môn bên trong không nói yêu đương Chấp hành bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm Không chừng liền gặp được xem vừa mắt Có yêu đương quá kỳ thật không hề ít Rất có giá trị tham khảo Nhưng vấn đề là Ta thế nhưng là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo A Trần Khuyên Địch Thân Phận xem như trên giang hồ uy danh hiển hách vạn thọ cung chủ Thuần dương cung thay mặt trưởng giáo Trần khuyên địch nếu như thấp giọng xuống dưới tìm tông môn để tử trưng cầu ý kiến yêu đương lời nói Bản thân thật vất vả tạo dựng lên vĩ quang chính hình tượng coi như nước chảy về biển đông cho nên cái phương án này cũng không được không sai Không thể tìm tới những đệ tử bình thường kia Thậm chí chân truyền cũng không được Nhất định phải là loại kia hai bên ở giữa hiểu rất rõ Dù cho trưng cầu ý kiến yêu đương cũng sẽ không phá hư trần khuyên địch hình tượng Hơn nữa đầy đủ người tín nhiệm mới được. Nói thí dụ như. Là tương tư Trần Tiêm Tiêm. Nếu như là các nàng nhất định sẽ lý giải phiền não của mình. Hơn nữa cho ra hợp lý đề nghị. Mặc dù là nói như vậy. Phượng Tiên Sư muội cùng các nàng rất quen. Hơn nữa luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cho nên cái này thuộc về được tuyển chọn phương án. Còn có người hay không ta Trần khuyên địch anh Minh một đời. Chẳng lẽ liền không có một cách nào có thể tín nhiệm Cũng sẽ không lắm miệng Hơn nữa có phong phú kinh nghiệm yêu đương Nhìn qua liền đặc biệt đáng tin bằng hữu sao Ăn trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch trong đầu Linh Quang lói lên Đúng a không phải có người kia ở đó sao nghĩ thông suốt điểm này về sau Trần Khuyên Địch lập tức liền lựa chọn xuất quan Sau đó Cho nên nói Đại nhân bởi vì được phượng tiên tiểu thư tỏ tình Kết quả không biết nên làm sao đáp lại Nghĩ tới nghĩ lui phát hiện ta là có thể dựa nhất Cho nên liền tới chỗ của ta đúng không đúng a hưởng ảnh khói mắt run rẩy Nhìn xem chính vẻ mặt nịnh nọt nổ cười nhìn mình trần khuyên địch Luôn cảm thấy trong lòng một cỗ tà hỏa tặng tặng tặng tới phía ngoài bốc lên Nếu như không phải mình hiện tại tu dưỡng mười phần nói không chừng sẽ trực tiếp dậm chân giận dữ mà lên hướng về phía người nam nhân trước mắt này đầu chính là một búa a thiên địa lương tâm trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ không giờ khắc nào không tại làm việc đầu tiên là đông hải vì một lần nữa chỉnh hợp đông hải cẩm y vệ nàng liền đã đang điên cuồng làm thêm giờ tiếp theo là thuần dương cung chi chiến một lần kia nếu như không phải nàng xuất lực Bái hỏa giáo làm sao có thể kịp thời nắm chắc thời cơ xuất hiện ở Thái Hoa Sơn tiếp theo là trước đây không lâu lạc thủy chi chiến nếu không phải nàng để cầm y về đem tin tức truyền lại đi qua. triều đình một bên kia nam thần phó bản thân hiện thân thì cũng thôi đi. Như thế nào lại mang theo nguyên một đội phi hùng quân mặc dù vượt ảnh một mực không lộ diện. Nhưng Trần Khuyên Địch có thể một mực thuận lợi như vậy, phía sau tuyệt đối là có vượt ảnh một phần công lao. vất vả không có việc gì. Tưởng ảnh mình cũng nghĩ cho bản thân thả cái giả, an bài tốt cẩm y về sự vật về sau. Trở về Thái Hoa Sơn chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt cách một hai tuần, thuận tiện tu luyện một phen. Nhìn xem có thể hay không khiêu chiến một lần võ đạo tông sư cảnh giới. Mọi thứ đều là như vậy hoàn mỹ. Kết quả liệt Trần Khuyên địch ra hỏa này thế mà đưa cho chính mình khoe khoang loại chuyện này vừa ảnh ngươi nhìn qua cũng không nhỏ. Lại không giống trưởng lão điện đám người kia một dạng. Nghĩ đến nhất định là có yêu đương quá a Cho một đề nghị cái gì gọi là nhìn qua cũng không nhỏ ta đây là ngụy trang. Ngụy trang có được hay không từ võ giả góc độ nhìn ta còn trẻ rất đây. Tiếp nhận không được sao sao. Ngô đây Trần Khuyên địch mặt lộ vẻ khó xử. ta chính là nghĩ trưng cầu ý kiến cái này a tiếp nhận mà nói ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào cùng phượng tiên sư muội nói a chẳng lẽ trực tiếp đi qua nói ta cũng thích ngươi sao dạng này có thể hay không quá qua loa a phượng tiên sư muội gần nhất cũng không tới tìm ta có thể hay không cho là ta cử tuyệt nàng a a a a a ảnh lần thứ hai ý thức được trần khuyên địch nam nhân này thực siêu phiền toái